Trường 331 Nguyệt Ma thần Azaloy tư cười khổ nói. Nếu chỉ là khoác lát thì tốt rồi. Nếu thật là vậy thì ta tội gì? Không lẽ ngươi cho rằng bệ hạ qua cửa này rồi có thể tha ta sao? Hiện giờ ra tay còn chưa muộn, Austin Griffin chưa chân chính thức tỉnh. Không sai, bây giờ nó là đồng bạn, là huynh đệ của ngươi. Nhưng một khi nó thật sự thức tỉnh, nó chính là tượng trưng cho hủy diệt, không ai ngăn được nó, thậm chí là thần cũng không được. Ta biết ngươi không tin, vậy bây giờ các ngươi đã chiếm ưu thế, ta và bệ hạ không phải đối thủ của ngươi, ngươi có thể cho ta vài phút để ta kể câu chuyện cho ngươi nghe không? Long hạo thần ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu nói. Người nói đi. Azaloy tư thở dài một tiếng, câu chuyện phải nói tới 7.000 năm trước. Đó là một thế giới rất giống với thánh ma đại lục, có lẽ sinh linh khác biệt nhưng người thống trị thế giới kia cũng là nhân loại. Cả đại lục bình thường hay xuất hiện các loại chiến tranh, nhưng cơ bản nằm trong vòng khống chế của nhân loại. Trong thế giới kia rừng rậm, hồ nước chiếm diện tích rất lớn, hoàn cảnh thậm chí còn đẹp hơn cả thánh ma đại lục. Cho đến một ngày xuất hiện một sinh vật cường đại, biến đổi tất cả. Sinh vật cường đại này chính là Austin Griffin. Lúc nó mới xuất hiện thì chỉ có ba cái đầu, dù thực lực không yếu, nhưng nhân loại gặp nó thấy nó chẳng qua là một ma thú tương đối mạnh, mà thôi. Thậm chí có nhân loại định giết nó nhưng đều bị nó gian xảo trốn thoát. Theo thời gian trôi qua, Austin Griffin chậm rãi tiến hóa, dần dần, nó có cái đầu thứ tư, cái đầu thứ năm. Bởi vì bị nhân loại truy giết, nó học được nhẫn nhịn, núp trong chỗ an toàn sâu trong rừng rộng, yên lặng tiến hóa lực lượng của mình. Khi nó lại xuất hiện trong tầm mắt nhân loại thì đã có được sáu cái đầu, cũng có sáu loại thuộc tính. Lúc đó thực lực của nó đã khá mạnh mẽ, cường già nhân loại bình thường không là đối thủ của nó. Nó bắt đầu giết chóc và trả thù nhân loại. Chỉ bằng vào trí tuệ thông minh, từ đầu đến cuối nó không đánh trực diện với cường giả nhân loại. Tu vi của nó trong quá trình vững bước tiến hóa. Một trăm năm qua đi, nó rốt cuộc mọc ra cái đầu thứ tám, lúc đó nó cho rằng thực lực của mình đã đủ mạnh. Cho nên nó không tránh né nữa, bắt đầu toàn diện bày ra lực lượng phá hư của nó. Thực lực của nó đích thực khủng bố gần như vô địch. Liên tục tạo thành mấy lần đại đồ sát, nó rốt cuộc khiến nhân loại chú trọng. Cường giả nhân loại thế giới kia tập trung rất nhiều, bắt đầu truy giết nó. Rốt cuộc trong một khe núi bao vây nó, triển khai đại chiến thảm khốc. Mới bắt đầu trạng thái của Austin Griffin đúng là mạnh, nhưng số lượng cường giả nhân loại thật là quá nhiều. Qua hai ngày hai đêm đại chiến, cuối cùng Austin Griffin bị đánh bại, còn trọng thương. Nhưng không thể không nói, trạng thái tám đầu nó khá mạnh vẫn là khiến nó chạy thoát. Nhân loại thế giới kia khiến nó chạy thoát đã là một việc sai lầm, cho nên sau này dẫn đến nguyên thế giới sinh linh đổ thán. Lần này Austin Griffin chạy trốn tìm nơi tĩnh tu, lại dùng thời gian 100 năm mới hồi phục nguyên khí. Nó biết rằng thực lực của mình chưa đủ chinh phục cả thế giới, cho nên ẩn núp cố gắng tu luyện. Cho đến khi lại qua trăm năm, nó rốt cuộc hoàn thành bước đột phá cuối cùng, cuối cùng thức tỉnh. Nó lại lần nữa xuất hiện tại đại lục, lần này nó trở thành đại danh từ hủy diệt. Kể tới đây, trong mắt nguyệt ma thần Azalo tư tràn ngập sợ hãi. Câu chuyện này là ma tộc lưu truyền lại, tuy y chưa từng tự trải qua nhưng trong ký ức nguyệt ma thần đời thứ nhất để lại, Aza Tư đã vô cùng sợ hãi. Ma thần Hoàng vẫn luôn cúi đầu không lên tiếng, mặc kệ Aza Tư ở đó kể chuyện hủy diệt, vô tận hủy diệt. Khi Austin Griffin lần nữa xuất hiện tại thế giới đó, cả đại lục đối mặt bão tố hủy diệt khủng khiếp. Austin Griffin thật là quá cường, cường đến vốn không một sinh vật nào có thể đối kháng nó. Trước thuộc tính hủy diệt của nó, bất cứ sinh vật nào đều không thể ngăn cản. Nó dùng thời gian chưa tới một tháng đã khiến sinh linh sống ở diện tích một phần ba đại lục chết hết. Dù là thực vật, ma thú hay động vật bình thường, trước hơi thở hủy diệt của nó, toàn bộ biến hư vô. Một phần ba đại lục sinh linh đổ thán, không còn chút sự sống. Nhân loại cảm nhận được nỗi sợ kinh khủng. Thế giới bên kia cường giả nhân loại có rất nhiều, còn hơn 10 vị đều đạt tới các bậc bán thần, cưỡng bức không để mình đột phá. Có thể nói lúc ấy cường giả ở thế giới kia còn nhiều hơn thánh ma, đại lục hiện nay. Loại cường giả cỡ như ma thần hoàng bệ hạ có không dưới 10 người. Bọn họ từng thử dùng cường giả mạnh nhất đối kháng với Austin Griffin, nhưng không ngoại lệ đều thất bại hết. Lúc đó Austin Griffin đã thành tượng trưng vô địch, không thể chiến thắng. Dù là thần chân chính, cũng không phải đối thủ của nó đã thức tỉnh cái đầu thứ 9. Vì không để hủy diệt tiếp tục vì tương lai nhân loại, tất cả cường giả nhân loại đều liên hợp lại. Lấy lực lượng mấy vạn người. Tập trung tất cả tài nguyên tài sản quý giá nhất của toàn bộ nhân loại, nhân dịp Austin Griffin từng bước hủy diệt đại lục, thi dùng một tháng xây dựng một đại trận chuyên môn đối kháng Austin Griffin. Ngay đại trận hình thành, hơn một vạn cường giả tham gia xây dựng đều chết hết. Lấy máu của họ hiến cho uy lực đại trận, đại trận đó bị gọi là thập địa cửu thiên diệt thần đại trận. Cũng trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Austin Griffin lại hủy diệt một phần ba đại lục. Sinh linh cả thế giới có hơn một nửa chết bởi hơi thở hủy diệt khủng khiếp của nó. Nó rốt cuộc đến trước thập địa cửu thiên diệt thần đại trận. Nó quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến không tin thế giới kia có lực lượng gì đối kháng với nó. Cho nên nó rốt cuộc rơi vào trong đại trận, rốt cuộc bị phong ấn trong đại trận, không thể phá tan chút nào. Nói đến đây, Nguyệt Ma thần Azaloy tư nhìn Long Hạo thần thật sâu, trầm giọng nói. Austin Griffin kiêu ngạo, không cho phép nó chịu phong ấn như vậy. Nó không cam lòng, không cam lòng vĩnh viễn bị cầm tú. Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận chính là 72 thần khí tổ thành, vị trí trung tâm ba bộ chính là siêu thần khí. Chúng nó cấu thành cái lồng to lớn. Khi nó liều mạng giãy giụa nhưng không thể hủy đi Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần, đại trận thì Austin Griffin làm ra hành động khiến tất cả nhân loại, sinh vật chủng tộc khác còn sống sót triệt để bị hủy diệt. Nó dùng mạng mình làm cái giá, cùng Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận đồng quy vu tân. Nó dùng thân thể khổng lồ mạnh đập vào đại trận, cuối cùng giây phút đại trận bị phá vỡ thì nó cũng tan nát theo. Lực hủy diệt khủng bố hình thành lực lượng hủy diệt đáng sợ nhất, càn quét cả đại lục. Tất cả sinh vật trên đại lục tại tai họa khủng khiếp đó triệt để diệt vong. Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận cũng bị đụng nát, hơn nữa trong giây phút nát thì xé rách không gian thế giới, khiến 72 thần khí tổ thành Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận, 72 cây cột xuyên qua không gian, rốt cuộc tiến vào thế giới khác. Thế giới này tên là Thánh Ma đại lục. Nghe Nguyệt Ma thần A-Gia-Lôi từ nói đến đây, các cường giả nhân loại xôn xao lên. Thời đại hắc ám kéo dài hơn 6.000 năm, nhưng nhân loại vẫn không biết lai lịch chân chính của ma tộc. 6.000 năm trước tại sao chúng xuất hiện tại Thánh Ma Đại Lục? Tại sao mạnh như vậy? Azaloy Tư rốt cuộc cho ra đáp án. Đúng vậy, các ngươi chắc đã đoán ra. 72 cây cột này đến Thánh Ma Đại Lục của các ngươi, bị nhân loại nơi này gọi là trụ ma thần. Khí linh 72 trụ ma thần cũng chính là ma thần mà các ngươi đã nói, chính là tổ tiên của bệ hạ, của ta. Bởi vì thế giới khác nhau, 72 trụ ma thần mang đến lực lượng cường đại. Khi chúng nó rơi vào thánh ma đại lục thì tỏa ra hơi thở đồng hóa, mới có ma tộc sau này. Cho nên nếu nói ai thủ phạm hại nhân loại rơi vào thời đại hắc ám 6.000 năm, như vậy nó chính là thứ người nắm trong tay phải. Chính là nó, tượng trưng hủy diệt và phá hư, thần thiên chu, chín đầu kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin. Thanh âm cao vút của nguyệt ma thần khiến long hạo thần tinh thần chấn động. Lời của a lôi Tư hắn không thể không tin, nhớ đến thế giới kia của hạo nguyệt, thế giới đỏ đen tràn ngập hơi thở phá hư và dơ bẩn, nhớ đến tất cả sinh vật vong linh đều dốc sức công kích liều mạng với nó. Mặc kệ long hạo thần không muốn tin cỡ nào, hắn biết lời nguyệt ma thần a lôi Tư nói rất có thể là thật. Nếu không thì tại sao y và ma thần hoàng e sợ hạo nguyệt như vậy? Tại sao ai đều không thể phá hủy 72 trụ ma thần lại cứ là không cách nào ngăn được lực lượng của hạo nguyệt? Tất cả đều bởi vì nguyệt ma thần Azaloy tư kể ra mà có đáp án. Không, điều này không thể nào. Lúc hạo nguyệt đi tới thế giới này đã bị ta dùng máu tẩy đi hắc ám thuộc tính, trên người nó. Nó không phải là Austin Griffin lúc đó nữa, nó chỉ là hạo nguyệt của ta. Azaloy tư gật đầu nói. Đúng vậy, nó đích thực không phải là Austin Griffin năm đó. Thần thiên chú đã bị hủy diệt. Nhưng khi nó đụng vỡ thập địa cửu thiên diệt thần đại trận thì từng nói rồi, nó sẽ trở về. Nó có 9 lần cơ hội trọng sinh, nó sẽ sống quay về. Ta không biết ngươi làm cách nào mang nó đến thế giới này, nhưng ngươi đang dưỡng hổ bên người. Cho dù ngươi tẩy đi hắc ám thuộc tính của nó thì sao? Căn nguyên của nó không phải hắc ám mà là hủy diệt. Danh hiệu thần thiên chu ngươi nghe có hiểu không? Nó là trời phạt, là kẻ phá hư tất cả thế giới. Nó tồn tại chính là phá hư và hủy diệt. Căn cứ ghi chép lịch sử tộc ta, Austin Griffin chính là mặt tối của sáng thế thần, hoặc nên nói là song sinh của sáng thế thần. Một khi nó hoàn toàn thức tỉnh thì hầu như không có lực lượng gì hủy diệt được nó. Thật địa cửu thiên diệt thần đại trận đã không khả năng lại xuất hiện. Lúc trước khi đại trận bị phá hủy liền biến thành trụ ma thần, không còn hoàn chỉnh. Huống chi trong 72 trụ ma thần có vài cây đã bị Austin Griffin phá hư. Long hạo thần, nếu ngươi thật sự suy nghĩ cho nhân loại và thế giới này, vậy bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn, đó là thừa dịp Austin Griffin còn chưa tiến hóa ra cái đầu cuối cùng, thì triệt để hủy diệt nó. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu không, một khi cái đầu thần thiên chu của nó xuất hiện, vậy nó sẽ biến trở về thần thiên chu. Lặp lại con đường Austin Griffin trước kia từng đi. Thánh ma đại lục sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Không chỉ là ma tộc và nhân loại các ngươi, ngay cả sinh linh, thực vật trên thế giới này, thậm chí là ngôi sao cuối cùng đều chết bị nó phá hư và hủy diệt. Hạo thần, đừng tin y. Long thiên ân đứng dậy. Đây đều là ma tộc khoác lát. Thời đại hắc ám nên kết thúc, con con trần chờ cái gì. Nghe lời của Long Thiên Ấn, Long Hạo Thần tinh thần nâng cao. Tuy hắn dần tin lời của Azaloy Tư, nhưng hắn thật siết bao hy vọng đây không phải là thật sự. Azaloy Tư cười thảm nói. Nói ra những lời này thì ta đã không muốn sống nữa. Long Hạo Thần. Nếu ngươi không tin thì, vậy đi, ngươi có thể giết hết chúng ta rồi giết Austin Griffin. Ta chỉ cầu sau khi ta chết ngươi có thể lưu giữ tổ chức và tộc nhân của ta, để bọn họ sinh hoạt ở nơi không có thần thiên chu uy hiếp. Muộn rồi, tất cả đã quá muộn. Ma thần Hoàng Phong Tú luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu. Dường như trong thời gian ngắn ngủi, y đã già đi rất nhiều, ánh mắt cũng biến ảm đạm. Y từ trên mặt đất rút ra nghịch thiên ma thần kiếm. a tư không lẽ ngươi còn chưa nhìn ra ư? Austin Griffin đã thức tỉnh. Nếu không, thì coi như nó ở trạng thái tám đầu sao có thể phá hủy pháp trận nhật nguyệt tinh của chúng ta. Đó vốn là mắt trận của thập địa cửu thiên diệt thần đại trận. Nếu không phải thần thiên chu đã thức tỉnh thì chúng ta thành công rồi. Giây phút chúng ta rơi từ trên trời xuống thì kết cục đã định. Chúng ta đã không thể ngăn cản Austin Griffin, nó đã trở lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe lời của ma thần hoàng, long hạo thần bản năng ngây ra, phản xạ nhìn tử kim hạo nguyệt kiếm tám đầu trong tay. Một tiếng kêu ù ù khe khẽ vang trong tay long hạo thần. Ngay sau đó, tử kim hạo nguyệt kiếm hóa thành luồng sáng tím vàng phóng lên cao. Cảm ơn lời hoan nghênh của ngươi. Ma thần hoàng đúng không? chẳng qua là con kiến lúc trước sống sót thôi. chuyện kề thật là đặc sắc, thật là cảm động. ta luôn không muốn phá hư không khí mà ngươi lại cứ phải kêu ta đi ra. thế này thật không tốt, tại sao các người buộc ta phải ra sớm như vậy? ta vốn còn muốn xem dưới tình huống như vậy chủ nhân sẽ lựa chọn như thế nào đâu. một giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần đùa nghịch, nghiền ngẫm. trên bầu trời, ánh sáng tím vàng rực rỡ. ngay sau đó, cả bầu trời biến thành màu tím cao quý, nhưng cũng là màu tràn ngập hơi thở hủy diệt. Vị trí Tử Kim Hạo Nguyệt kiếm bình bồng giữa không trung hiện ra một bóng người, y có mái tóc màu tím thật dài, áo choàng dài hoa quý màu tím. Dáng người thon dài tỷ lệ hoàn mỹ, nhưng lại có đôi mắt xám tràn ngập tĩnh mịch, khiến người rung động là bộ dáng của y giống hệt như Long Hạo thần. Đôi tay chắp sau lưng, thanh niên tóc tím từ trên trời giáng xuống, trên mặt treo nụ cười khẽ. "Chào mọi người, tuy không biết các ngươi có hoan nghênh hay không nhưng ta vẫn đến. Ta tên là Austin Griffin, tất nhiên mọi người cũng có thể gọi ta là Hạo Nguyệt." Các ngươi đã thích kể chuyện xưa vậy cũng nghe ta kể một chuyện đi. Nhìn thanh niên tóc tím, mặt nguyệt ma thần aza lôi tư đã sám như cho tàn. Mắt ma thần Hoàng Phong tú lấp lóe thứ gì, dường như đã làm ra quyết định nào đó. Giờ phút này, ánh mắt y trở về sự kiên định. Long hạo thần ngơ ngắt nhìn thanh niên tóc tím từ trên trời ráng xuống, lầm bẩm. Ngươi là hạo nguyệt. Hạo nguyệt mỉm cười, ngay cả nụ cười đều rất giống long hạo thần. Ánh mắt y nhìn long hạo thần dịu dàng nhiều. Đương nhiên, chủ nhân của ta, ta chính là hạo nguyệt của ngươi. Bộ dạng của ngươi thật là hoàn mỹ đâu. Biến thành giống như ngươi, ta rất là thấy kiêu ngạo. Trong lòng long hạo thần bỗng tràn đầy cảm giác không may. Lúc này hạo nguyệt làm ra thái độ, giọng điệu hoàn tác khác với lúc trước nó giao lưu cùng hắn, tựa như thay đổi một linh hồn. Điều này tương đương với chứng thật lời nguyệt ma thần Azaloy tư nói. Hạo nguyệt không thèm để ý nhân loại và ma tộc nghĩ như thế nào, y tươi cười nói. Chủ nhân yên tâm, dù là khi nào thì ta đều sẽ không tổn thương ngươi, ai bảo ngươi là chủ nhân của ta đâu. Ngươi lại cứ mạng ta. Hãy nghe ta kể một chuyện, bắt đầu từ bây giờ, không cho phép ai nói chuyện nha. Khi y vừa dứt lời thì bầu trời như sụp đổ, áp lực khủng bố nặng nề xuất hiện trong ngực mỗi người. Dù là ma tộc hoặc nhân loại đều chịu đựng sức nặng khủng khiếp này, quả nhiên nói không ra lời. Ta đến từ lúc thế giới mới sáng lập, đó dường như là trận bạo tạc. Trong mắt hạo nguyệt lộ ra nhớ lại Giọng ý rất giống với Long Hạo Thần, nhưng nhiều hơn phần mơ hồ, thiếu đi sự trầm ổn. Sau khi bạo tạc, ta bắt đầu có ý thức, giống như ta, cùng xuất hiện còn có một ý thức khác. Hắn cường đại hơn ta nhiều, sau khi xuất hiện ý thức thì có lực lượng cường đại không gì sánh kịp. Hắn tên là Sáng Thế, mà ta còn quá yếu, chỉ có thể bám trên người hắn, nhìn hắn sáng tạo cả thế giới. Một cái lại một cái không gian bị hắn sáng tạo ra, hắn dần giao cho những không gian này vạn vật, có thực vật, có động vật, hơi thở sinh mệnh sinh sôi ở mỗi một thế giới, khiến chúng nó bắt đầu có hơi thở sáng tạo. Sáng thế nói cho ta tác phẩm hắn đắc ý nhất là một giống loài, tên giống loài này là nhân loại. Tuy nhân loại không cường đại, nhưng sáng thế lại đem một phần sự sáng tạo cho chủng tộc đó, khiến nhân loại bắt đầu có năng lực sáng tạo và học tập. Sáng thế nói một ngày nào đó nhân loại sẽ phá tan trói buộc thế giới, đem lực sáng tạo mang đi càng xa. Nhưng không biết tại sao ta đặc biệt chán ghét giọng điệu và sự sáng tạo của hắn. Mặc dù hắn mạnh hơn ta nhiều, nhưng vì sáng tạo từng không gian mà lực lượng của hắn rất nhanh tiêu hao, mãi đến cuối cùng biến mất. Hắn để lại rất nhiều hơi thở thuộc về hắn, càng sáng tạo vô số, nhưng cuối cùng chẳng phải là sắp biến mất sao. Đáng hận là trước khi hắn biến mất, để lại phong ấn trên người ta, giam cầm linh hồn ta, khiến ta vĩnh viễn không thể đạt tới trình độ như hắn. Hắn còn nói ta thiên tính là hủy diệt, là song sinh với hắn. Hắn không muốn hủy diệt ta, nhưng cũng không muốn ta đi hủy diệt thứ hắn sáng tạo. Đáng ghét, thật quá đáng ghét. Nhưng sao hắn có thể hoàn toàn phong ấn lực lượng của ta được? Ta dùng cách của ta chuyển hóa thành sinh linh hắn sáng tạo, lợi dụng đặc tính sinh linh trưởng thành, từng bước hóa giải phong ấn trên người. Rốt cuộc ta ở một không gian đã thành công, ta tìm về lực lượng của mình, cuối tìm về bản thể của mình. Ta, Thiên Chu Thần, chín đầu kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin. Nói đến đây, trong mắt hạo nguyệt tràn đầy kiêu ngạo. Uy nghiêm cao thượng khiến các cường giả nhân loại, bởi hưng phấn vì sắp phá tan thời đại hắc ám giờ đây trái tim ngày càng nặng nề. Ma thần hoàng đã đủ đáng sợ, nhưng trước mắt tự xưng là thần thiên chu, song sinh với sáng thế thần sợ rằng còn đáng sợ hơn cả ma thần hoàng. Bọn họ làm sao có lực lượng đối kháng với y. Lúc cái đầu thứ 9 của ta thức tỉnh, ta tìm về cảm giác hủy diệt. Khi đó ta cho rằng không có lực lượng gì ngăn ta được nữa. Sáng thế đã chết, ta là chúa tể cả thế giới. Bất cứ không gian nào đều phải rên rỉ dưới chân ta. Tên khốn sáng thế muốn sáng tạo chứ gì? Vậy được, ta sẽ hủy diệt hết tất cả sáng tạo của hắn. Ta phải chứng minh ta càng cường đại hơn hắn, cũng càng thêm ưu tú. Nhưng ta không bao giờ ngờ được là ta lại bị nhân loại mà sáng thế, sáng tạo ra ám toán. Sơ sẩy và khinh địch khiến ta rơi vào cạm bẫy của nhân loại hèn mọn. Bị thập địa cửu thiên diệt thần đại trận vây khốn. Ở trong đại trận, không ngờ có một phần lực lượng thuộc về sáng thế, mặc kệ ta cố gắng làm sao cũng không thể phá tán cái lồng ngăn chặn. Ta là ai? Ta là kẻ hủy diệt tất cả không gian, thiên chu thần, chín đầu kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin. Ta làm sao có thể bị nhân loại nhỏ bé trói buộc chứ? Chúng cho rằng làm vậy là có thể khiến ta diệt vong sao? Đúng là nằm mơ. Kiêu ngạo như thần thiên chu làm sao có thể nhận thua với nhân loại nhỏ bé? Cho nên ta dùng hết sức phá tan cái lồng, cuối cùng ta thành công. Lực lượng sáng thế khắc chế được ta, nhưng đó chẳng qua là một tia hơi thở hắn để lại mà thôi, không phải bản thể của hắn. Hắn chết rồi, đã sớm chết, còn ai chân chính ngăn cản được ta? Chết một lần thì đã sao? Ta còn có thể chuyển thế, chuyển thế trọng sinh. Lấy lực hủy diệt của ta, coi như chết cũng đủ sức hủy diệt thế giới kia, khiến nó biến thành thế giới hủy diệt không có sinh mệnh. Cho dù là trong thế giới như vậy chuyển sinh thì ta vẫn có thể tiến hóa nữa, lại hấp thu lực hủy diệt thuộc về ta. Khi ta lần nữa mọc ra cái đầu thứ chín, thì tất cả lực lượng hủy diệt sẽ lại rãnh xuống mặt đất. Ta sẽ tiếp tục trí nguyện to lớn của ta, đi hủy diệt tất cả thứ sáng thế đã sáng tạo ra. Cho đến giờ phút này, trên mặt Hạo Nguyệt tràn đầy kiêu ngạo, nhưng rất nhanh sự kiêu ngạo này dần biến thành giận dữ, cơn giận không gì sánh kịp. Nhưng ta không ngờ được cái không gian đã hóa thành hắc ám và lửa. Dưới tình huống tất cả sinh vật và thực vật đều diệt vong, thế nhưng xuất hiện sinh vật vong linh. Chúng không cần thực vật và nước uống như nhân loại vẫn có thể sống thậm chí không cần quang minh, hơn nữa chúng tràn ngập thù hận với ta, dám can đảm giết chết Austin Griffin cao quý. Ta chuyển sinh, bị chúng ngăn cản thất bại hết lần này tới lần khác. Lực lượng căn nguyên của ta trong quá trình chuyển sinh không ngừng tiêu hao. Ta biết, nếu như lần chuyển sinh thứ 9 lại chết thì ta sẽ như sáng thế, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Ta không cam lòng, ta thật không cam lòng. Mắt thấy ta chỉ còn vài cơ hội chuyển sinh, ta lại gặp những sinh vật vong linh dơ bẩn truy sát, đã mình đầy vết thương. Cũng ngay lúc đó, ánh sáng hy vọng bao phủ thân thể, cưỡng ép mang ta đến thế giới khác, một thế giới tràn ngập hơi thở quang minh. Lúc đó ta vốn tưởng mình rốt cuộc có cơ hội. Nhưng ai biết bởi vì chuyển sinh quá nhiều lần, ta biến yếu ớt như vậy. Cũng bởi vì ta chìm trong thế giới hắc ám quá lâu, không ngờ không thể thích ứng lực lượng quang minh. Ta cảm giác sinh mạng mình đang trôi đi, cảm giác mình sắp chết. Ngay lúc đó, ta thấy một đôi mắt trong suốt. Một nhân loại nhỏ bé bắt đầu dùng máu của hắn nhỏ lên người ta, dùng huyết mạch của hắn biến đổi ta không thích ứng, khiến ta từng chút một đi ra hắc ám, đem hơi thở hắc ám đáng ghét tiêu trừ hết, cuối cùng chuyển hóa thành quang minh. Ta có huyết mạch của hắn, không ngờ cảm thấy ấm áp dễ chịu, đó là cảm giác ta chưa bao giờ có, ta thấy rất thoải mái, thật thoải mái. Tiếp theo ta mọc ra cái đầu thứ hai, đầu quang minh. Cái đầu vốn có của ta thì giữ hòa thuộc tính. Nhân loại tuổi trẻ đó, chủ nhân của ta, lại vì giúp ta chuyển đổi thuộc tính mà rơi vào nguy hiểm. Không ngờ ta ma suy quý khiến rót huyết mạch cao quý của mình vào người hắn. Trong cảm giác chưa từng có đó cùng hắn ký kết khế ước mà chính ta đều không ngờ. Đó rõ ràng là khế ước tối cao mà sáng thế sáng tạo ra, huyết khế. Sao có thể như vậy? Ta không hiểu, sau khi ta thức tỉnh nhớ lại các loại cùng hắn, ta thật không hiểu cao quý như ta tại sao làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng ta vẫn rất cảm kích hắn. Dù sao hắn giao cho ta cơ hội trọng sinh, khiến ta có cơ hội trở thành Austin Griffin. Cuối cùng ta đã trở về. Thanh niên cho ta cơ hội chính là ngươi. Chủ nhân của ta, người sở hữu thể chất quang thần, người khống chế vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, chủ tịch liên bang thánh điện, huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ, Long Hạo thần. Khi ý thức của ta cùng với cái đầu thứ 9 mọc ra thành hình, ta đem ký ức thân thể khắc sâu vào ý thức. Ta kinh ngạc phát hiện ngươi mang cho ta ấm áp, hạnh phúc, vui sướng, những cảm xúc vốn không thuộc về ta. Loại cảm giác này thật là mới mẻ. Cho nên, chủ nhân của ta, dù ta hủy diệt ai, hủy diệt không gian nào, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ không hủy diệt ngươi. Ta còn hy vọng sau này ngươi có thể cho ta cảm giác như vậy. Thân thể ta mới tỉnh lại, bởi vì ngươi tồn tại mà có thứ cảm giác đáng e ngại kêu là tịch mịch. Xem ra lần này so với lần trước có rất, rất nhiều điều khác biệt. Ta yêu ngươi, chủ nhân của ta. Sau này hãy để chúng ta dắt tay nhau ngao du thế giới của sáng thế đi. Một ngày nào đó... Ta sẽ đem tất cả không gian đều biến thành thế giới hủy diệt của ta, trở thành lĩnh vực thiên chu thần, chín đầu kỳ Mỹ-Lạp, Austin Griffin. Chắc các ngươi rất lấy làm lạ tại sao ta có thể tiến hóa nhanh như vậy. Đây cũng phải cảm ơn chủ nhân của ta. Hắn trưởng thành mang đến tác dụng thúc đẩy ta trưởng thành. Ở mấy lần đột phá mấu chốt, thì hắn càng ở trước mặt vong linh đáng ghét bảo vệ ta, khiến cuối cùng ta tiến hóa ra cái đầu thứ tám. Còn về ta cuối cùng thức tỉnh thì vẫn phải cảm ơn ngươi, chủ nhân của ta. Là ngươi đem ta mang đến vĩnh hằng lĩnh vực mà sáng thế để lại, khiến ta tìm đến hạt giống vốn thuộc về ta, hạt giống hủy diệt thụ. Từ ý nghĩa nào đó thì nó là phân thân quan trọng linh hồn ta. Tìm về hạt giống, trải qua thời gian dài bế quan, ta rốt cuộc hoàn thành đột phá cuối cùng và thức tỉnh. Con kiến ma thần hoàng nói đúng, nếu không phải ta hoàn toàn thức tỉnh, dựa vào lực lượng tám đầu muốn phá đi phong ấn của chúng thì đúng là hơi khó. Nhưng hiện tại thì mọi chuyện biến đơn giản rất nhiều, lại càng không có lực lượng gì ngăn cản được ta nữa không thể không nói thế giới chủ nhân người ở so với thế giới sáng tạo thập địa cửu thiên diệt thần đại trận lúc trước thì kém rất nhiều thế giới này đúng là không có lực lượng gì ngăn cản được ta cảm giác tỉnh lại đúng là tuyệt thật ong một tầng sáng trắng lóng lánh từ vĩnh hằng và sáng tạo giáp trên người long hạo thần phát ra cưỡng ép chống lại hạo nguyệt mang đến áp lực bản thân hắn có huyết mạch của hạo nguyệt nên hạo nguyệt mang đến áp lực đối với hắn giảm thấp nhất hạo nguyệt ngươi muốn hủy đi thế giới của chúng ta Long hạo thần trầm giọng hỏi. Hạo nguyệt mỉm cười nói. Ta nói nhiều như vậy, chủ nhân nên sớm hiểu mới đúng chứ. Ta là thần thiên chu, không phải là sáng thế thần. Nếu ta đã thức tỉnh thì nên lấy vài thứ ra mày giao. Hủy đi thế giới này có gì không tốt. Dù gì ba phần tư diện tích thế giới này bị ma tộc ngươi ghét nhất chiếm cứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ trước hủy diệt ma tộc rồi mới tới nhân loại. Trong mắt Long hạo thần tràn đầy thống khổ. Không, ngươi đã không phải là hạo nguyệt của ta. Ngươi không phải. Chẳng ngờ hạo nguyệt nghiêm túc gật đầu, nói. Tất nhiên rồi, ta đương nhiên không phải là hạo nguyệt đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ta là Austin Griffin, thần thiên Chu. Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ ta vừa nói ư? Trước khi ta thức tỉnh thì thân thể có tám ý niệm, mỗi cái đầu là một ý niệm. Khi ta thức tỉnh rồi thì tất cả ý niệm sẽ hợp thành một, do ta toàn diện khống chế. Vậy nên cái đầu thứ chín của ta gọi là đầu hủy diệt, cũng gọi là đầu trời phạt. Bây giờ ta mới là thần thiên Chu chân chính. Ngươi cứ yên tâm, ngươi cho ta cảm giác còn đó. Ta sẽ không hủy diệt ngươi, nhưng chỉ có thể là chính ngươi mà thôi. Sau này ta sẽ mang ngươi cùng đi hủy diệt thế giới khác. Còn nhân loại khác thì ta không có kiên nhẫn. Ta chán ghét nhân loại. Sáng thế đúng là nên kiêu ngạo hắn đã sáng tạo ra nhân loại. Ngay cả ta, thiên Chu thần, chín đầu kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin vĩ đại đều từng bị nhân loại hủy diệt một lần. Nhưng chỉ có một lần mà thôi. Chủ nhân của ta, giác ngộ đi. Ngươi hãy trước tiên nhìn xem, để ta đem ma tộc ngươi ghét nhất hủy diệt rồi nói tiếp. Long hạo thần. Lúc này đột nhiên vang lên giọng của ma thần hoàng. Y cưỡng ép chống cự lực lượng Austin Griffin, lên tiếng. Long hạo thần quay đầu nhìn ma thần hoàng, bốn mắt giao nhau, hắn từ trong mắt y thấy rất nhiều điều, chấn động đến từ linh hồn truyền đến ý định của ma thần hoàng. Người long hạo thần run lên, cảm xúc giao động nhẹ. Hắn đột nhiên xoay người, nâng lên vĩnh hằng và sáng tạo kiếm chỉ hướng hạo nguyệt. Hạo Nguyệt là ta mang ngươi đến thế giới này, nếu ngươi muốn hủy diệt đại lục thì phải trước tiên đạp qua xác ta. Nói rồi đôi cánh sau lưng Long Hạo Thần bỗng vỗ đập, thân thể hóa thành luồng sáng bắn hướng Hạo Nguyệt. Hắn không tin, hắn không thể nào tin, đồng bạn quan trọng nhất, tin tưởng nhất lại phản bội mình, muốn trở thành ma quỷ hủy diệt thế giới này. Hạo Nguyệt lại biến thành tồn tại còn đáng sợ hơn cả ma thần hoàng và ma tộc. Trong lòng Long Hạo Thần cuối cùng vẫn còn hy vọng, hắn không tin Hạo Nguyệt sẽ ra tay với hắn. Trong mắt Austin Griffin lộ tia khinh thường. Chủ nhân của ta, ngươi vẫn chưa giác ngộ sao? Không lẽ ngươi cho rằng, dựa vào lực lượng của ngươi là có thể đánh bại ma thần hoàng phong tú? Mà ngươi không thể đánh bại được hắn thì sao đối kháng với ta chứ? Ta kêu ngươi một tiếng chủ nhân, không lẽ ngươi tưởng rằng thật sự là chủ nhân của ta sao? Nói rồi Austin Griffin nâng lên tay trái hướng Long Hạo Thần. Bỗng chốc khí thế khủng khiếp xuất hiện quanh người Long Hạo Thần, giam cầm thân thể hắn không cách nào động đậy. Austin Griffin lạnh lùng nói. Ngươi có được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa kỳ thật khiến ta rất chán ghét. Bởi vì thứ này mặt trên có hơi thở sáng thế để lại. Lúc trước nếu không phải vì khiến ngươi có thể nhờ vào lực lượng của nó, bảo vệ ta hoàn thành tiến hóa từ 6 đầu đến 8 đầu, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để ngươi được nó thừa nhận sao? Bây giờ nó đã vô dụng, hãy để ta trước tiên hủy đi hơi thở cái tên sáng thế để lại trên thế giới này. Nói rồi tay phải Austin Griffin đột nhiên bóp lại, một đoàn sáng tím như tia chớp đánh hướng long hạo thần. Cùng lúc đó, trên mặt đất bỗng vang tiếng nổ điếc tai. mà thế và sát phạt thần ấn vương tọa trên người Long Tinh Vũ nổ tung, cứng rắn nổ cấm cố uy áp của Hạo Nguyệt. y nhoáng người lên, nhào tới trước mặt Long Hạo Thần, ôm chặt hắn, dùng lưng mình ngăn cản đoàn sáng tím Hạo Nguyệt đánh ra. chương 332 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Long Tinh Vũ và Long Hạo Thần, hai cha con mặt đối mặt. Long Hạo Thần trông thấy là tia sáng giải thoát trong mắt phụ thân khóe miệng Long Tinh Vũ còn có nụ cười mỉm. Cho dù có mặt Thế và Sát phạt thần ấn vương tọa bảo vệ, y không khả năng chặn được công kích của Austin Griffin, chứ nói chi y còn phân giải thần ấn, vương tọa mang đến lực lượng mới đi tới bên người Long Hạo thần được. Hoàn toàn mất đi phòng hộ trước công kích của Austin Griffin, y vốn không có kết cuộc thứ hai, nhưng giờ phút này Long Tinh Vũ lại mỉm cười. Y không chút hối hận, thậm chí trong lòng tràn ngập hưng phấn, bởi vì y rốt cuộc làm một việc cho con trai mình, dù bởi vì vậy mà trả giá sinh mạng. Không, Long Hạo Thần hét lớn, chín văn lộ tím vàng trên trán bỗng lóe sáng. Không ngờ hắn tránh thoát khỏi Hạo Nguyệt giam cầm, mạnh nâng đôi tay ôm phụ thân, người ở trên không trung xoay tròn 180 độ. Nụ cười trên mặt Long Tinh Vũ cương cứng cứng. Chớp mắt đó, đoàn sáng tím đã đập vào lưng Long Hạo Thần. Oanh. Long Hạo Thần ở trên không trung run bần bật, lúc bị đánh trúng thì hắn đã đẩy Long Tinh Vũ ra, đẩy trở lại trên mặt đất. Dưới tình huống không có thần ấn vương tọa, y đã không khả năng thoát khỏi uy áp của Hạo Nguyệt. Vĩnh hằng và sáng tạo giáp lấp loe ánh sáng trắng kịch liệt, Austin Griffin phát ra đoàn sáng tím như muốn hòa vào ánh sáng tím đó. Tiếng nổ kịch liệt không ngừng truyền ra từ người long hạo thần. Rốt cuộc tiếng nổ điếc tai vang lên, trên vĩnh hằng và sáng tạo giáp xuất hiện vết dặn rậm rạp. Tiếp tục mặc kệ ánh tím tràn ngập hơi thở hủy diệt phá hư, vậy thì chỉ sợ siêu thần khí sẽ bị hủy. Thực lực khủng bố của Austin Griffin có thể tưởng tượng. Tựa như Nguyệt Ma thần Azalo Tư đã nói, coi như là thần chân chính cũng không khả năng là đối thủ của Austin Griffin. Người Long Hạo thần đột nhiên căng cứng, bao gồm cả vĩnh Hằng và sáng tạo kiếm, lực lượng vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa hóa thành 13 đoàn sáng trở về căn nguyên, bị Long Hạo thần hút vào người. Hắn không thể để siêu thần khí này bị phá hỏng. Có lẽ vào tình huống đặc biệt thì nó sẽ là hy vọng cuối cùng của hắn. Khi Long Hạo thần thu lại thần ấn vương tọa cũng bùng nổ. Đôi tay hắn giang hai bên người, chỉ thấy hai luồng sáng tím vàng nhanh chóng lan tràn từ tay hắn, hóa thành hai trọng kiếm. Đó hoàn toàn là lấy linh lực bản thân hắn chuyển hóa ra. Phần linh lực này không chỉ là hơi thở của hạo nguyệt, còn có lực lượng quang minh tinh khiết nhất của hắn. Khoảnh khắc này biến thành vũ khí mạnh nhất long hạo thần, có thể dùng linh lực ngưng kết thành. Chớp mắt, người long hạo thần ở giữa không trung hóa thành luồng sáng tiếp ập hướng hạo nguyệt. Ánh sáng trên người hắn đã hoàn toàn thành màu tím vàng. Hạo Nguyệt tỏa ra uy áp không thể ảnh hưởng đến hắn một chút gì. Không sai, vì đối kháng Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần triệt để kích phát lực lượng Hạo Nguyệt trong cơ thể mình. Chỉ có nhờ vào huyết mạch Hạo Nguyệt thì hắn mới đủ sức đối kháng được nó. Hạo Nguyệt tiến hóa cái đầu thứ chín xong bởi vì quan hệ huyết khế, kỳ thực Long Hạo Thần cũng được tăng cường rất lớn. Chẳng qua lại bị Austin Griffin áp chế phần tăng vọt này, bây giờ Long Hạo Thần kích phát huyết mạch trong người, lực lượng đó như tùy theo bắn tung ra khiến khi thế của hắn có ít nhất bảy phần giống Austin Griffin. Nhoáng người lên, Long hạo thần như tia chớp tới trước mặt Austin Griffin, tiến lên liền là Phạm Thiên nhãn trong Phạm Thiên Tam Thức. Con mắt tím vàng to lớn ở trên không trung giãn ra, hàng ngàn vạn ánh sáng tím hợp thành một đánh hướng Austin Griffin. Lúc trước khi Austin Griffin ra tay với hắn thì hắn đã hiểu rằng, hạo nguyệt mất rồi, thậm chí có thể nói là bị Austin Griffin nuốt mất. Bây giờ ở trước mặt hắn chỉ có Thiên Chu Thần, chín đầu kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin một lòng muốn hủy diệt tất cả, không còn hạo nguyệt nữa. Cho nên mặc kệ thế nào hắn tuyệt đối không để Austin Griffin đạt được ý nguyện. Biết rõ không địch lại nhưng hắn vẫn tấn công. Lúc này trong lòng Long Hạo Thần vô cùng bình tĩnh, bởi vì đòn tấn công của hắn tuyệt đối có ý nghĩa. Austin Griffin nhíu mày, dường như vẫn không nỡ xuống tay với Long Hạo Thần. Y mặc kệ công kích Phạm Thiên Nhãn rơi vào người, không thèm tránh né. Ánh sáng tím vàng chiếu dọi trên người Austin Griffin, giấy lên vầng sáng huyễn lệ, không thể sinh ra một chút tổn thương với y, trong chớp mắt, con mắt to tím vàng hóa thành một vệt sáng tím vàng lướt qua người Austin Griffin. Chính là chiêu thứ hai trong Phạm Thiên Nhãn, có phần Long Hạo Thần tự sáng chế trong đó, sát na Phương Hoa. Lúc trước hắn dựa vào chiêu này hủy diệt tinh ma thần ngõa xa khắc, lúc này lại dùng nó trên người Austin Griffin. Austin Griffin đứng yên tại chỗ, dường như công kích của Long Hạo Thần không chút ảnh hưởng đến y. Y chỉ như mày, đầu chuyển hướng Long Hạo Thần. Cũng ngay lúc này, sau lưng Long Hạo Thần sáng lên một bóng sáng tím khổng lồ, sao sáu cánh kỳ lạ. Sao sáu cánh loe ánh sáng tím vàng. Trong không khí tất cả nguyên tố, bao gồm cả hơi thở Austin Griffin đều nhanh chóng hội tụ hướng sao sáu cánh. Thân thể Long Hạo Thần bắt đầu lue tia sáng ngời. Khi thế mạnh mẽ đó như muốn xe rách người hắn. Sắc mặt Austin Griffin rốt cuộc biến đổi, thân thể cuối cùng cũng động. Nhoáng người lên y đã tới trước mặt Long Hạo Thần, một trưởng đánh vào ngực hắn. Long Hạo Thần cười, hắn đang chờ giây phút này. Sao sáu cánh tím sau lưng sáng rực rỡ, đòn công kích trung cực của Phạm Thiên Tam Thức, thiên địa vô cực rốt cuộc xuất hiện. Sao sáu cánh tím bỗng biến hóa, vạn vẹo xoay quanh, hóa thành lốc xoay tím. Biến hóa trong chớp mắt, trời đất đổi thay, dường như tất cả hợp thành một. Cùng lúc đó, thế giới mất đi ánh sáng trời trăng sao, một đoàn sáng vàng chín sắc từ cổ tay trái Long Hạo Thần bắn ra, hòa cùng ánh tím hợp thành một, rồi mới đánh vào Austin Griffin gần trong gang tấc. Thân thể Long Hạo Thần bị bàn tay Hạo Nguyệt đập rơi xuống đất tạc ra hố sâu. Nhưng chỉ cần ai sáng suốt đều nhìn ra được, Austin Griffin vốn không dùng bao nhiêu sức mạnh. Dù Long Hạo Thần bị đập xuống đất nhưng ngay sau đó vọt lên, tình huống của Austin Griffin dường như không tốt lắm. Toàn thân tràn ngập ánh sáng chín sắc, ngực có lỗ nhỏ xuyên thủng. Thiên địa vô cực cộng thêm công kích cấp siêu thần khí nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn, Long Hạo Thần đem tất cả lực lượng có được phát huy đến cực độ. Lực lượng cường đại này coi như là thiên chu thần, chín đầu kỳ mỹ lạp Austin Griffin mạnh cỡ đó mà cũng bị thương. Nhưng khi trong mắt mọi người lộ ra sợ hãi và vui mừng, vết thương trước ngực Austin Griffin như sóng nước giao động nhanh chóng khép lại, dường như không có chuyện gì xảy ra. Y lạnh lùng nhìn Long Hạo Thần dưới đất. Chủ nhân của ta, xem ra ngươi thật sự không nghĩ tình xưa. Đáng tiếc lực lượng của ngươi còn kém xa. Ta nói rồi, tại thế giới này căn bản không thứ gì uy hiếp được ta. Chỉ bằng vào ngươi, trong mắt long hạo thần có nỗi buồn, thở dài một tiếng. Đúng vậy, bằng vào lực lượng của ta tất nhiên không thể tổn thương ngươi. Nhưng ngươi đã nuốt linh hồn hạo nguyệt, dù phải trả giá lớn cỡ nào thì ta nhất định phải hủy diệt ngươi. Ngươi đã nói, ta là chủ tịch liên bang thánh điện, huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ. Là lãnh đạo nhân loại, ta nhất định phải bảo vệ nhân loại, bảo vệ thế giới này không bị người phá hư. Bắt đầu đi, ông ngoại của ta. Nghe Long Hạo Thần kêu một tiếng ông ngoại, thể xác và tinh thần ma thần hoàng rung động. Y hơi khó tin nhìn Long Hạo Thần, trông thấy là quyết tuyệt trong mắt hắn. Ma thần hoàng nâng lên nghịch thiên ma thần kiếm, lấy tu vi bán thần của Y. Austin Griffin chỉ dựa vào uy áp tất nhiên không thể chấn áp được Y. Khoảnh khắc ma thần hoàng nâng lên nghịch thiên ma thần kiếm, dường như thắp sáng toàn thế giới. Màu tím trên trời rốt cuộc biến đổi, sắc mặt Austin Briefing cũng thay đổi. Y rốt cuộc cảm nhận một phần sức mạnh có thể uy hiếp được Y, ngay sau đó, phía xa tất cả trụ ma thần đều lóe sáng. Ma thần hoàng lắc người, thân thể chớp mắt biến mất. Nghịch thiên ma long trụ sắc đen vàng nhanh chóng tăng vọt. Không chỉ là Y, Nguyệt ma thần -Lôi Tư cũng giống nhau, dốc sức phóng ra lực lượng trụ ma thần của mình. Trong phút chốc, đằng trước ngựa long quan, từng cây trụ ma thần thấp sáng, hơn nữa nhanh chóng bay lên trời. Dù là trụ ma thần đã không có ma thần, khoảnh khắc này cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất của chúng. Công kích trước đó của Long Hạo Thần không phải vì muốn đánh bại Austin Griffin. Bởi vì hắn biết rõ, hắn vốn không có sức mạnh đó. Thông qua ánh mắt ma thần hoàng và giao lưu linh hồn, hắn biết rõ ràng mình nên làm cái gì. Hắn công kích Hạo Nguyệt là vì muốn yểm hộ cho ma thần hoàng, cho y tranh thủ đủ thời gian chuẩn bị. Ai mà ngờ lúc trước vẫn là tử địch, đối kháng nhau hơn 6.000 năm, cường giả nhân loại và ma tộc trong khoảnh khắc này hợp tác. Chính Austin Griffin cũng không ngờ, cho nên nó rốt cuộc rơi vào cạm bẫy ma thần hoàng đã chuẩn bị trước. Thập địa cử thiên diệt thần đại trận. Trên nghịch thiên ma long trụ truyền ra tiếng gào gần như điên cuồng của ma thần hoàng. Ánh sáng đen vàng chớp mắt vọt lên trời cao, dường như thật sự đụng tới đỉnh trời. Ánh sáng vàng đen đậm đặc phủ lên người hạo nguyệt, khiến y muốn hành động chợt khựng lại. Ngay sau đó, mặt trăng tím và sao da cam cùng lóe sáng. Đó là uy lực tinh ma trụ ma thần và nguyệt trụ ma thần. Ba trụ ma thần cùng lập thành pháp trận mắt trận thập địa cửu thiên diệt thần đại trận. Ba trụ ma thần nhốt chặt người Austin Griffin vào giữa. Cùng lúc đó, 17 trụ ma thần cùng bay lên, từng ánh sáng liên kết chúng nó vào nhau, trên không trung hợp thành khuôn lồng, phong Austin Griffin vào trong. Không chỉ thế, mỗi cây trụ ma thần lóe ánh sáng khác nhau. Màu tím vốn thuộc về Austin Griffin bị nghiền nát trong cái lồng. Thập địa cửu thiên diệt thần, đại trận ban đầu chính là được sáng tạo để đối phó năng lực Austin Griffin, tất cả đương nhiên là vì nhốt được nó. Cùng lúc đó, phía xa từng ánh sáng bắt đầu lóe lên. Một cây lại một cây trụ ma thần xé rách không gian, xuất hiện đằng chức ngự long quan. Dù là trụ ma thần ở lại chấn thủ ma tộc, hay là trụ ma thần đi theo Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ đáo công kích Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan, giờ phút này đều chạy tới. Đây chính là Ma Thần Hoàng chuẩn bị, làm thủ lĩnh 72 trụ ma thần, y phải làm là toàn bộ phát động lực lượng 72 trụ ma thần, tái hiện thập địa cửu thiên diệt thần đại trận năm đó. Austin Griffin yên tĩnh bình bồng tại đó, dường như y thật sự bị đại trận giam cầm, trơ mắt nhìn từng cây trụ ma thần xuất hiện, tổ hợp thành cái lồng to lớn, hạn chế thân thể khổng lồ của y vào trong. Đây mới là lực lượng chân chính cũng là kinh khủng nhất của ma tộc. Chỉ riêng khí thế đã khiến tất cả cường giả liên bang thánh điện không thể đối kháng. Cho đến giờ phút này, Long Hạo Thần mới hiểu nguyệt ma thần phản bội ma tộc là tổn thất to lớn cỡ nào là người khống chế Nguyệt Trụ Ma Thần, nếu y đầu hướng bên nhân loại, cũng ý nghĩa Ma Thần Hoàng không cách nào phát động Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần Đại Trận. Bởi vì căn bản phát động đại trận này là cần có Nghịch Thiên Ma Long Trụ, Nguyệt Trụ Ma Thần, Tinh Ma Trụ Ma Thần cùng phát ra. Một khi Aza Lôi Tư Từ bỏ thì đại trận căn bản không thể tổ thành. Nhưng Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần Đại Trận thật sự có thể hạn chế Hạo Nguyệt sao? Dù sao 72 trụ ma thần không đầy đủ Trước kia khi Long Hạo Thần dẫn dắt săn ma đoàn quang chi thần hy trinh chiến ma tộc thì đã lần lượt hủy vài cây. Bây giờ nghĩ lại, không thể không nói Austin Griffin phòng ngừa chu đáo. Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận không toàn vẹn thật có thể hủy diệt y sao? Đáy mắt Austin Griffin lóe tia khinh thường. Y chậm rãi nâng lên tay phải, vươn ngón trỏ, nhẹ lắc lư. Ta đã nói rồi, việc từng xảy ra sẽ không lặp lại. Nếu ta dám đứng tại đây để các ngươi hóa thành pháp trận, thì tất nhiên không sợ cái gì chó má Thập Địa Cửu Thiên Diệt Thần đại trận. Đừng nói pháp trận đã tàn khuyết, coi như hoàn toàn thì sao. Năm đó lý do ta ăn thiệt thòi là vì không hề chuẩn bị, lại có nhiều cường giả nhân loại cùng thúc đẩy pháp trận. Qua nhiều năm như vậy, pháp trận của các người sớm không như năm đó. Năm đó hơn vạn cường giả nhân loại để lại máu trong pháp trận đã sớm tán đi. Chủ nhân của ta, hãy để ta đưa phần lễ lớn cho ngươi, trước tiên hủy căn bản ma tộc này vậy. Nói rồi đôi mắt xám của Austin Griffin sáng ngời. Ánh sáng sám rực rỡ, cùng lúc đó, một tầng sáng tím mông lung khoét tán từ người Y, cái lồng trên không chung cùng với Austin Griffin biến đổi mà to hẳn ra. Ngay sau đó, thiên chu thần, chín đầu kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin khiến những người chứng kiến thấy sự khủng bố thật của Y. Trong thập địa cửu thiên diệt thần đại trận, dường như đột nhiên xuất hiện một mặt trời tím. Ánh sáng tím trói lòa đó, chớp mắt lấn át sắc màu Mỹ lệ do hơn sau mê trụ ma thần, phóng ra. Ánh tím đi qua đâu không có dấu hiệu co rút, thân hình khủng bố lớn đến cực độ xuất hiện ở giữa không chung, trong thập địa cửu thiên diệt thần đại trận. Thần thiên chu, chín đầu kỳ Mỹ lạp rốt cuộc hiện ra bản thể của nó. Bản thể khủng khiếp đáng sợ. Lúc trước khi ma thần hoàng hiện ra bản thể nghịch thiên ma long hoàng, thì đã đủ khủng bố, nhưng so với Austin Griffin bày ra thì bản thể ma thần hoàng như con nít ba tuổi. Vạn mét, đúng vậy, thân hình khổng lồ dài hơn vạn mét. Tựa như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa thành thị lớn. Bên trên thân thể cao lớn phủ từng khối vảy to đường kính vài chục mét, tứ chi to khỏe tựa như tùy thời dẫm nát mặt đất, đôi cánh to lớn dương ra, rộng gần vạn mét, kinh khủng nhất là chín cái đầu mọc ra từ cổ thô to. Hình dạng mỗi cái đầu là long hạo thần vô cùng quen thuộc, hắn chính mắt chứng kiến chúng từng cái trưởng thành. Nhưng giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt hắn, chín cái đầu là xa lạ như vậy. Bởi vì mỗi con người của chúng mất đi sắc màu vốn có, còn lại là sám tràn ngập hủy diệt và điên cuồng. Cái đầu chính giữa đối với Long Hạo Thần là xa lạ nhất Năm đó lần đầu tiên hắn gặp Hạo Nguyệt thì chỉ có Tiểu Hỏa Sau này có máu hắn dung hợp mới ra Tiểu Quang Cho đến nay hai cái đầu luôn là trung tâm tất cả đầu của Hạo Nguyệt Hiện nay, giữa Tiểu Quang và Tiểu Hỏa mọc ra một cái đầu Cái đầu màu xám, thể tích so với tám đầu khác lớn gần gấp đôi Hơi thở tử vong đậm đặc không ngừng phát ra từ con người của nó Ánh mắt tám cái đầu kia cũng theo ánh mắt nó mà biến đổi Tiểu quang, tiểu hòa tách ra hai bên, sau đó là mấy cái khác. Bây giờ nó đúng thực không phải là hạo nguyệt nữa. Tuy hạo nguyệt có cùng thân thể, ý tưởng cũng gần như nhau nhưng dù sao là tám linh hồn cùng một chỗ. Nhưng hiện nay, linh hồn Austin Griffin chỉ có một, tượng trưng cho hủy diệt. Bản thể khổng lồ của thiên Chu thần, chín đầu kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin vừa hiện ra, đem thập địa cửu thiên diệt thần đại trận vốn rất to lớn chưa đầy. Mỗi cây trụ ma thần trong đại trận có ma thần hoàng, nguyệt ma thần thúc đẩy sáng lên. Trên bầu trời, uy áp khủng bố tư tán, áp lực cường đại ức chế tất cả cường giả dưới cấp 9 ngã quỵ xuống đất, không thể động đậy. Dù là cấp 9 thì chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Từ lúc bắt đầu thánh chiến đến nay đã qua mấy tiếng đồng hồ, ai mà ngờ kết quả cuối cùng lại biến thành như vậy. Kẻ địch cường đại cuối cùng lại không phải chủ nhân ma tộc, ma thần hoàng mà là đồng bạn tọa kỵ của Long Hạo Thần. Đây là tình hình khó tin biết bao, nhưng nó thật sự xuất hiện. Bây giờ ma tộc đang dốc hết sức phong ấn Austin Griffin, còn các cường giả nhân loại thì không thể làm được gì cả. Thì ra ma tộc đồng lòng hợp sức là đáng sợ như vậy. Hèn chi chúng không có sức sáng tạo, không sinh sản, thì ra căn nguyên của chúng không phải một dân tộc, mà do 72 thần khí tổ thành pháp trận khủng bố. Thập địa cử thiên diệt thần đại trận không phải cường giả nhân loại có thể tham gia. Lúc này long hạo thần bình bồng giữa không chung không chú ý Austin Griffin, bị vây khốn nữa mà ngoái đầu. Ánh mắt hắn đầu tiên là rơi vào người mẫu thân. Bây giờ Bạch Nguyệt bởi vì lúc trước cảm xúc qua kích động mà té xỉu, là Thải Nhi diều bà, dùng lực lượng tịnh hóa bảo vệ mẹ chồng tương lai. Long hạo thần xoay người, Thải Nhi thấy ánh mắt hắn. Không biết tại sao, trái tim nàng bỗng đập chật nhịp. Ánh mắt Long hạo thần rất yên ả, dịu dàng, tràn đầy quyến luyến và không tha. Đột nhiên, Thải Nhi như hiểu ra cái gì, mắt đẹp tràn ngập kinh hãi. Không, hạo thần, không được. Nhưng bây giờ nàng không thể làm được gì. Coi như lấy tu vi của nàng, giờ phút này cũng không thể nào phá tan thập địa cửu thiên diệt thần, đại trận cùng với uy áp khủng bố Austin Griffin mang đến. Lực lượng mạnh mẽ đó áp chế nàng không thể nhúc nhích một chút nào, chỉ có thể miễn cưỡng lấy lực lượng lĩnh vực bảo vệ mình và bạch nguyệt. Long hạo thần nhẹ lắc đầu với nàng, môi mấp máy, muốn nói gì với Thải Nhi. Tuy chỉ có thể thấy khẩu hình của hắn nhưng Thải Nhi xem hiểu, nước mắt tràn mi, dưới áp lực trong không khí, giọt nước hóa thành vô số thủy nguyên tố nhỏ xíu tan mất trong không gian Ánh mắt Long Hạo Thần chuyển tới người phụ thân. Lúc này Long Tinh Vũ cũng không thể di chuyển. Khi ánh mắt Long Hạo Thần nhìn y thì hắn cũng nói câu gì đó với Long Tinh Vũ. Long Tinh Vũ cũng hiểu, phán xét và thẩm phán thần ấn, kỵ sĩ từng kiên cường như vậy mà bây giờ rơi lệ đầy mặt. Nhưng bây giờ y cũng không thể làm được gì. Ánh mắt Long Hạo Thần lướt qua mỗi một đồng bạn săn ma đoàn quang chi thần hy, rồi tới các cường giả liên bang thánh điện, các anh hùng vĩnh hằng. Mỗi một người đều thấy trong mắt hắn không tha, nhưng dần hiện ra sự quyết tuyệt.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 Long hạo thần, chúng ta không thể chống chọi được nữa. Không ngờ lại là ngươi cùng ta đi đến thế giới khác. Nhưng có thể nghe ngươi kêu một tiếng ông ngoại, ta rất vui vẻ. Thanh âm của ma thần hoàng quanh quẩn trên không trung. Bản thể khổng lồ của Austin Griffin vốn yên lặng đột nhiên phát hiện cái gì, điên cuồng dãy ruộng. Chín cái đầu to tựa như 9 siêu thần khí điên cuồng va chạm thập địa cửu thiên diệt thần, đại trận. Lực lượng của thần thiên chu thật là quá khủng khiếp, kinh khủng đến đánh vào hơn 60 trụ ma thần thì vẫn không thể chống lại. Mắt thấy trụ ma thần vốn cường đại mà ở áp lực trước mất dần tan vỡ. Trước tiên xuất hiện khe nứt là ba trung tâm nghịch thiên ma long trụ, nguyệt trụ ma thần, tinh ma trụ ma thần. Cùng với từng vết nứt xuất hiện, Austin Griffin dãy ruộng càng dữ dội hơn. Hơi thở hủy diệt khủng bố dường như tùy thời sẽ phá tan chói buộc. Long Hạo thần giơ ngang trọng kiếm sắc tím vàng, ánh mắt bình hòa nhìn thần thiên chu dài vạn mét, vô cùng cường đại thậm chí là khủng bố. Hắn thì thào: "Hạo Nguyệt, là ta ma ngươi đến thế giới này, bây giờ hãy để ta ma ngươi đi đi." Có lẽ đến thế giới khác chúng ta còn có thể làm anh em. Tiểu lệ, ra đi. Ánh sáng xanh lóe lên, thần tinh linh dạ tiểu lệ bay ra khỏi ngực Long Hạo Thần. Khuôn mặt nhỏ xinh của cô tràn đấy nước mắt, nhưng cô không có ý định ngăn cản Long Hạo Thần. Bởi vì cô biết rõ điều Long Hạo Thần làm là cách duy nhất hiện nay. Long Hạo Thần gật đầu với dạ tiểu lệ, dịu dọng nói. Tiểu lệ, cô dung hợp cùng lực lượng quang minh của tôi, cho dù không bám vào bất cứ ai thì cô đã là thần tinh linh, sẽ không vì hoàn cảnh biến đổi mà biến mất. Bảo trọng Nói rồi hắn nâng lên tay phải, tầng sáng tím vàng bao phủ thân thể Dạ Tiểu Lệ. Vì cô ngăn cản áp lực to lớn trong không khí, từ thập địa cửu thiên diệt thần đại trận, bản thể của Austin Griffin chậm rãi đưa cô tới bên cạnh thải nhi. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Trên mặt Long Hạo thần lộ nụ cười, khoảnh khắc này, các loại quá khứ đối với hắn không còn quan trọng nữa. Hắn có thật nhiều lưu luyến, không cam lòng nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn thứ hai. Lấy lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt biến thành trọng kiếm tím vàng từ từ nâng lên. Long hạo thần nhìn chầm chầm Austin Griffin ở trên không trung đang liều mạng dãy ruộng, lạnh lùng nói. Người cướp mắt linh hồn hạo nguyệt, vậy ta sẽ cướp đi tất cả của ngươi. Nói rồi trọng kiếm tím vàng trong tay hắn bay ra, quăng vào không trung. Khi trọng kiếm bay lên 30 mét không trung thì hóa thành vệt tím đỏ rơi xuống, mục tiêu là đỉnh đầu long hạo thần. Đúng vậy, lúc trước khi ánh mắt long hạo thần và ma thần hoàng giao nhau, hắn đã quyết định. Thông qua linh hồn giao động, ma thần Hoàng nói cho hắn, trên đời này đã không còn lực lượng gì chiến thắng được Austin Griffin. Coi như là tái hiện lại thập địa cử thiên diệt thần đại trận năm đó, dưới tình huống thiên tru thần, chín đầu kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin đã có chuẩn bị, không khả năng lần nữa đánh chết nó. Sơ hở duy nhất của Austin Griffin chính là Long Hạo Thần. Chỉ có huyết khế của Long Hạo Thần mới là hạn chế duy nhất của nó, cơ hội cuối cùng. Bởi vậy, khi Long Hạo Thần bay lên trời phát động công kích tự sát hướng Austin Griffin, thì kế hoạch của hắn và Ma Thần Hoàng đã bắt đầu. Long Hạo Thần công kích Austin Griffin là để tranh thủ thời gian cho Ma Thần Hoàng, khiến Ma Thần Hoàng có thể phát động thập địa cửu thiên diệt thần đại trận tàn khuyết. Thập địa cửu thiên diệt thần đại trận không phải vì muốn đánh chết Austin Griffin. Cùng lúc đó, Ma Thần Hoàng đang tranh thủ cho Long Hạo Thần thời gian, tranh thủ thời gian để hắn tự sát. Long Hạo Thần và Austin Griffin có quan hệ huyết khế. Chỉ có Long Hạo Thần chết, kết thúc liên hệ huyết khế thì Austin Griffin mới bị giết. Đây cũng là vì sao lúc trước Long Hạo Thần dốc sức công kích Austin Griffin, ý lại không hề tổn thương hắn. Không phải Austin Griffin nhân từ mà bởi vì huyết khế khiến y ném chuột sợ vỡ đồ, căn bản không dám tổn thương Long Hạo Thần. Có thể nói, Long Hạo Thần là nhược điểm duy nhất của Thần Thiên Chu. Lúc này, Austin Griffin bị kiềm chế trong thập địa cửu thiên diệt Thần Đại Trận, không cách nào nhúng tay, không thể ngăn cản Long Hạo Thần tự sát. Trong đại trận tập trung uy lực hơn 60 trụ ma thần, năm đó từng giam cầm Austin Griffin. Cho dù bây giờ nó tàn khuyết, không khả năng tái hiện huy hoàng trước kia, nhưng ít ra nó có đủ năng lực giam cầm Austin Griffin trong thời gian nhất định. Điều này đối với Long Hạo Thần là đã đủ. Lúc này lòng Long Hạo Thần rộng mở, tất cả vương vấn khoảnh khắc rời xa hắn. Hắn phải đi rồi, mặc kệ bao nhiêu không tha, vì tất cả sinh linh trên thánh ma đại lục, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Anh tím chấp động, lực lượng cường đại của lực hủy diệt có Long Hạo Thần dốc hết sức thúc đẩy, chỉ cần đâm vào đỉnh đầu hắn, coi như là tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư hồi sinh cũng không khả năng cứu mạng Long Hạo Thần. Vô số tiếng bi thương hét vang từ bên dưới. Các cường giả liên bang thánh điện thấy tình hình này, dù chỉ người quen thuộc Long Hạo Thần nhất mới hiểu ý nghĩa hắn làm vậy, nhưng mọi người đều cảm giác được tinh thần hy sinh của hắn. Bây giờ nhìn hắn yếu ớt như vậy nhưng lại liều mình quyết tuyệt khoảnh khắc tất cả cường giả nhân loại từng định cạnh tranh với Long Hạo Thần đều kiềm không được sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ. Là cường giả liên bang hắn hoàn toàn xứng đáng. Kaka ka đừng. Đang lúc trong lòng Long Hạo Thần một mảnh bình tĩnh ánh sáng tím đã tới đỉnh đầu, thì bỗng nhiên một thanh âm khiến hắn vô cùng quen thuộc tràn ngập cảm giác thân thiết xuất ruột khó hình dung vang từ đáy linh hồn Long Hạo Thần. Trọng kiếm tím vàng đã tới đỉnh đầu hắn như là bị lực lượng gì cứng rắn ghim lại. Mũi kiếm rạch ra đầu Long Hạo Thần nhưng không đâm xuống. Long Hạo Thần mở mắt ra bật thốt. Hạo Nguyệt. Đúng vậy thanh âm kia là thuộc về Hạo Nguyệt tuyệt không phải Austin Griffin. Trong thập địa cửu thiên diệt thần đại trận dù Austin Griffin có cường đại hơn, cũng không khả năng ngăn cản Long Hạo Thần. Vào lúc này, ngăn Long Hạo Thần tự sát chính là lực lượng huyết mạch của chính nó. Trong chớp mắt này Long Hạo Thần cảm giác rõ ràng phần huyết mạch Hạo Nguyệt trong người hắn sôi sục. Kiếm to tím vàng, trên không trung hóa thành đoàn sáng tím lại dung nhập vào người hắn không chịu tổn thương hắn. Khiến hắn chấn kinh nhất là trên trời cao thân hình khổng lồ vạn mét của Austin Griffin, kịch liệt vùng vẫy. Long hạo thần nhìn thấy đôi mắt quen thuộc. Đôi mắt kia là màu vàng vàng đại biểu cho quang minh. Cái đầu to của nó đột nhiên nâng lên mạnh đập vào cái đầu sám Austin Griffin chính giữa. Tiểu quang là tiểu quang. Không sai cái giọng kêu gọi Long hạo thần chính là tiểu quang, bởi vì năm đó hắn giao ra huyết mạch mà sinh. Lúc này nó cứng rắn thoát khỏi Austin Griffin, khống chế thần trí tỉnh táo cưỡng ép đụng vào Austin Griffin, bên cổ mà ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Trong mắt nó Long Hạo Thần nhìn đến suốt ruột lo lắng và tràn đầy bi thương. Có cùng cảm xúc dâng lên từ huyết mạch thuộc về Hạo Nguyệt trong người hắn. Long Hạo Thần tự sát thức tỉnh huyết mạch Hạo Nguyệt, để lại một tia ý thức trong người hắn. Chính vì tồn tại ý thức này cho nên giây phút cuối hắn sắp chết thì ngăn cản trọng kiếm tím vàng rơi xuống. Bởi vì đó vốn chính đến từ lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt. Có phải là mưu kế của Austin Griffin không? Trong phút chốc Long Hạo Thần suy nghĩ rất nhiều. Nếu Austin Griffin vì không muốn để hắn chết tạm thời khiến Tiểu Quang thức tỉnh rồi mới dốc sức phá tan thập địa cửu thiên diệt thần đại trận sau đó, khống chế hắn. Nếu thật sự như vậy lấy năng lực cường đại của Austin Griffin, dù Long Hạo Thần làm gì cũng không thể phản kháng nổi. Tương lai hắn chỉ có thể trở thành con rối bị thần thiên chu khống chế mà thôi. Nhưng Tiểu Quang đã dùng hành động thức tế xóa bỏ nghi ngờ trong lòng Long Hạo Thần. Austin Griffin bị nó đụng ra vài phần cái đầu thần thiên chu, nổi giận gầm một tiếng ngoái đầu trừng tiểu quang. Ánh sáng xám đậm đặc phủ lên tiểu quang. Tiểu quang làm ra điều cái đầu thần thiên chu vô cùng sợ hãi. Nó há to miệng rồng cắn lấy cổ Austin Griffin xe xuống một khối vẩy và ra thịt. Austin Griffin tiến hóa đương nhiên không khả năng, chỉ cái đầu hủy diệt tiến hóa tất cả cái đầu đều tăng, đến cấp bậc thần thiên chu. Tiểu quang đột nhiên bùng nổ có thể nói là thân mình chính nó phản phệ. Grau. Cái đầu hủy diệt đột nhiên phát ra tiếng giống đau đớn. Bị nó phát ra ánh sáng xám đánh trúng đầu tiểu quang, run bẩn bật dường như đang dẫy ruộng cái gì. Cùng lúc đó bên kia cái đầu hủy diệt một đôi mắt đỏ phá tan hủy diệt trói buộc. Hơi thở nóng cháy cực độ bùng phát từ hướng khác mạnh cắn vào cổ cái đầu hủy diệt. Tiểu hỏa là tiểu hỏa. Cùng với tiểu quang thức tỉnh tiểu hỏa cũng tỉnh lại. Trong chính cái đầu hạo nguyệt thì tiểu quang tiểu hỏa không thể nghi ngờ là thân thiết với long hạo thần nhất. Một là sinh mệnh năm đó Long Hạo Thần, cứ một là hắn dùng lực lượng huyết mạch sinh ra. Giờ phút này khi Long Hạo Thần dứt khoát không tiếc hy sinh mạng mình hủy diệt tiểu quang tiểu hỏa, rốt cuộc thức tỉnh ý thức. Chúng nó vì Long Hạo Thần, có thể sống sót không tiếc tất cả công kích cái đầu hủy diệt. Chương 333 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Bởi vì thống khổ kịch liệt thân thể vạn mét khổng lồ của Austin Griffin lư dữ dội. Thân thể khủng bố này vẫn nằm trong vòng khống chế của cái đầu hủy diệt. Thập địa cửu thiên diệt thần đại trận lúc này rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa. Oanh! Hàng ngàn vạn ánh sáng ở trên không trung nổ tung từng cây trụ ma thần, tan vỡ trước lực lượng khủng khiếp của Austin Griffin. Thân thể to lớn của nó cũng thoát khỏi cái lồng do thập địa cửu thiên diệt thần, đại trận cấu thành. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Khủng bố đến hơn 60 trụ ma thần cũng không cách nào tiếp tục khống chế. Nhưng bây giờ Austin Griffin đối mặt nguy hiểm to lớn chưa từng có. Dù là lúc trước ở thế giới đỏ đen bị phong ấn, thì y cũng chưa từng gặp vấn đề lớn đến vậy. Thần thiên chu hiện nay không phải là thần thiên chu ban đầu. Tiểu quang tồn tại thay thế hắc ám. Bên trong người Austin Griffin có một phần huyết mạch thuộc về long hạo thần huyết mạch quang thần. Ý niệm hủy diệt bởi vì lực lượng huyết mạch này mà nhạt dần. Tám cái đầu phụ thuộc Austin Griffin, chẳng những trước khi cái đầu hủy diệt thức tỉnh có trí tuệ và linh hồn của mình, càng có quan hệ vô cùng thân thiết với long hạo thần. Dưới tình huống như vậy làm sao chúng nó chơ mắt nhìn Austin Griffin hủy diệt Long Hạo Thần Hủy diệt chủ nhân Kaka cho chúng nó sinh mệnh vô số lần trả giá vì chúng nó, chứ Kaka đừng chết chúng ta giúp người Trong lòng Long Hạo Thần liên tiếp vang lên từng thanh âm Giây phút này hắn cảm thấy máu trong người mình hoàn toàn sôi trào Thân thể hắn bị bao trùm cảm giác thân tình đậm đặc chưa từng có Một người từ trong tuyệt cảnh tử vong Được thân tình nồng cháy cứu lại đây là loại cảm động cỡ nào Long Hạo Thần đột nhiên hét lớn Hạo Nguyệt ta cùng ngươi chiến đấu. Nói đến đây Long Hạo Thần đột nhiên nhảy lên nhào hướng chiến trường trên không trung. Cùng lúc đó cái đầu to khác ở hai bên Hạo Nguyệt, màu xám trong mắt lần lượt tán đi đại biểu cho gió tiểu thanh cái thứ ba thức tỉnh. Theo đó đại biểu cho nước có cái sừng hình bơm bướm tiểu lam, rồi có cái sừng kịch độc chữ hoa quốc tiểu tử. Đại biểu cho thổ có cái sừng hình trứng tiểu hoàng. Cuối cùng là lần trước mới thức tỉnh đại biểu cho kim tiểu kim và đại biểu cho lôi tiểu lôi. Trong con ngươi tám cái đầu lấp lóe ánh sáng khác nhau. Khoảnh khắc này chúng nó chỉ có cùng một mục tiêu đó là cái đầu hủy diệt chính giữa. Gơ rào, cái đầu hủy diệt điên cuồng giống từng hơi thở màu xám không ngừng bắn ra. Thân thể cao lớn liều mạng dẫy ruộ hủy càng nhiều trụ ma thần. Nhưng từng cái đầu hồi phục thần chỉ đều nhào tới cắn vào cái cổ to lớn của nó. Mặc kệ cái đầu hủy diệt mạnh cỡ nào bị tám cái đầu liên hợp cắn xé, không cách nào tránh thoát. Từng mảng từng mảng máu thịt hỗn hợp khí lưu xám đậm đặc bị xé rách. Long hạo thần vọt, lên còn chưa tới gần đã bị lực lượng khủng bố cuối cùng thập địa cửu thiên diệt thần, đại trận tan vỡ phát ra đánh bay trở về mạnh đập xuống mặt đất. Lần này trên người hắn không còn vĩnh hằng, và sáng tạo giáp bảo vệ thân thể đập xuống đất máu bắn tung tóe. Oanh oanh, hai thân hình khác rơi cách long hạo thần không xa. Trên không trung tất cả trụ ma thần đã hóa thành bột phấn. Nguyên tố phong bạo khủng bố, như xé rách cả không gian khiến bầu trời ánh tím trực biến thành hắc ám. Nếu cứ mặc kệ nguyên tố phong bạo kinh khủng này, rơi xuống vậy đừng nói là ngựa long quan sợ rằng thánh ma, đại lục đều bị tổn hại nặng không thể chữa khỏi. Ngay lúc này hạo nguyệt thức tỉnh ý niệm đem đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Trên bầu trời chính ánh sáng màu sắc khác nhau nở rộ, từ thân hình khổng lồ dài vạn mét. Khi thập địa cửu thiên diệt thần đại trận đều vỡ nát, thì dường như hạo nguyệt chiếm quyền chủ động thân thể một tầng ánh sáng tím đậm đặc từ thân thể to lớn của nó phóng ra hình thành màn sáng tím to lớn ngăn cách lấy nguyên tố phong bạo còn cưỡng ép đuổi những nguyên tố phong bạo vào khe hở không gian bị xé ra hai bóng người rơi bên cạnh Long Hạo Thần chính là Ma Thần Hoàng Phong Tú Nguyệt Ma Thần Aza Lôi Tư lúc trước sáu vị Ma Thần còn sống sót đều hóa thành bột phấn trong trận chiến phong ấn cùng biến mất theo trụ Ma Thần Long Hạo Thần có thể cảm giác rõ ràng tuy Ma Thần Hoàng Phong Tú Nguyệt Ma Thần Aza Lôi Tư còn sống nhưng khí thế trên người nhanh chóng giảm sút. Ngịch thiên ma long trụ và nguyệt trụ ma thần vỡ nát ảnh hưởng rất lớn với chúng. Tu vi của a lôi tư, yếu kém bị thương càng nặng thêm dường như chỉ còn lại một hơi, trên người không biết có bao nhiêu vết thương nữa chỉ miễn cưỡng kéo dài hơi tản, mà thôi. Nhưng đối với cường giả cỡ như y chỉ còn một hơi thì sẽ không chết hẳn. Tuy nhiên nguyệt trụ ma thần, vỡ nát cho dù y có thể sống thì Tu vi chắc chắn suy yếu nhiều. So với a lôi tư ma thần hoàng hiện ra ưu thế cấp bán thần. Dù bị thương rất nặng miệng mũi chảy máu, nhưng y bò dậy khỏi cái hố gần như cùng lúc với Long Hạo Thần bò dậy. Lúc này Ma Thần Hoàng ánh mắt tràn đầy khó hiểu nhìn Long Hạo Thần bên cạnh. Sao có thể như vậy? Austin Griffin nó tại sao nó như vậy? Long Hạo Thần ngẩng đầu nhìn chín cái đầu to tranh đấu quyết liệt trên bầu trời thì thào, "Nó không phải là Austin Griffin, nó là Hạo Nguyệt của tôi. Hạo Nguyệt là huynh đệ của tôi, là đồng bạn của tôi. Tôi tự sát dường như thức tỉnh thần trí của chúng nó." Hạo Nguyệt trở về Tôi phải giúp nó, tôi phải giúp nó. Nói rồi Long Hạo Thần định lần nữa bay lên nhưng Ma Thần Hoàng, nhoáng người đè bà vai hắn. Long Hạo Thần quay đầu đối diện Ma Thần Hoàng. Hai ông cháu bốn mắt nhìn nhau đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau ở khoảng cách gần, mà không chất chứa địch ý. Ma Thần Hoàng phong tú vào lúc này, dưới tình huống tất cả trụ Ma Thần bị huy trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nụ cười của y có phần giải thoát thậm chí là thoải mái. Ta giúp ngươi. Nói xong, trên người phong tú hơi thở hắc ám nhanh chóng thu lại Nhoáng người lên, hóa thành luồng sáng đen vàng bềnh bồng trước mặt Long Hạo Thần, là hình dạng nghịch thiên ma thần kiếm. Chẳng qua hiện tại nghịch thiên ma thần kiếm không còn đến từ nghịch thiên ma long trụ, mà là bản thể của ma thần Hoàng Phong Tú. Càng khiến Long Hạo Thần chấn kinh là từ nghịch thiên ma thần, kiếm hắn không cảm giác một chút hơi thở hắc ám. Vị trí chui kiếm dường như không tồn tại bất cứ thuộc tính nào. Không có nhiều thời gian trần chờ và suy nghĩ, hiện tại Long Hạo Thần không có vũ khí để dùng. Vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa bị thần thiên chu, Austin Griffin tổn hại nặng, đã không thể sử dụng. Dù nó có năng lực tự chữa trị cường đại, cũng cần thời gian dài mới hồi phục được uy lực siêu thần khí. Nâng tay lên, long hạo thần nắm chặt chuôi kiếm nghịch thiên ma thần kiếm, lần nữa ngửa đầu nhìn trời. Hơi thở quang minh đậm đặc hỗn hợp lực lượng huyết mạch hạo nguyệt, chớp mắt ở trên người hắn toát ra ngọn lửa tím vàng. Sau cánh sau lưng hết sức vỗ đập. Ngọn lửa tím vàng thiêu đốt, hắn nắm nghịch thiên ma thần kiếm do ma thần hoàng phong tú biến thành phóng lên cao. Các ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì chứ? Ta chết rồi thì các người cũng chết theo. Austin Griffin giận quá giống to. Giữa không chung, ánh sáng xám đậm đặc dâng lên. Trong tiếng xe rách chói tai, cái đầu hủy diệt của Austin Griffin bị tám cái đầu khác hợp sức cắn xé, bị xe rách khỏi chính giữa. Ánh sáng xám chớp mắt bay xa, cùng lúc đó, thân hình khổng lồ dài vạn mét nhanh chóng thu nhỏ lại. Cái đầu hủy diệt bị xé xuống nhưng hiển nhiên nó không dễ chết như vậy. Nó là hồn thần Thiên Chu Thiên Chu thần, chín đầu kỳ mỹ lạp Austin Griffin. Cái đầu xám to lớn ở trên không trung lăn lộn, hóa thành hình người, vẫn là bộ dạng long hạo thần. Chẳng qua lúc này người y không còn màu tím, chỉ còn lại màu xám tràn ngập hơi thở hủy diệt. Cắn đứt cái đầu xám, Hạo Nguyệt Tám đầu hiện ra mệt mỏi rã rời, bị năng lượng hủy diệt toàn diện trùng kích, miệng chúng tràn đầy máu cùng màu với thuộc tính. Nhưng ánh mắt trong mắt chúng dứt khoát quyết tuyệt. Cà ca, không thể để nó chạy, giết chết nó. Giọng Hạo Nguyệt vang trong đáy lòng Long Hạo Thần. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ hóa thành luồng sáng tím nhào hướng Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, mang sáng tím vừa mới ngăn cản nguyên tố phong bạo tính hủy diệt chớp mắt thu lại, thành bong bóng tím khổng lồ bao phủ Long Hạo Thần, Austin Griffin vào trong. Hạo Nguyệt biến thành ánh sáng tím đậm đặc phủ trùm người Long Hạo Thần, đem hắn nhộm thành màu tím, dung hợp. Đây là dung hợp giữa Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần Lực lượng khổng lồ không thể hình dung tràn ngập mỗi lỗ chân lông trên người long hạo thần. Bộ giáp tím vàng vô cùng huyễn lệ phủ lên người hắn. Bản thể giáp tím vàng khá giống với vĩnh hằng và sáng tạo giáp lúc trước long hạo thần mặc. Nhưng màu sắc càng huyễn lệ, trói mắt hơn. Có rất nhiều chỗ khác với vĩnh hằng và sáng tạo giáp. Đầu tiên là tử kim hạo nguyệt giáp không có điêu tượng thiên sứ và thần thánh cự Long, là hình dạng sắt thép hạo nguyệt tám đầu. Hai bên vai có tiểu kim và tiểu lôi, ngực có tiểu quang, tiểu hỏa biến thành phủ lên hai bên cơ ngực long hạo thần. Bốn cái đầu khác cũng xuất hiện ở phần bụng, L, hai đầu gối long hạo thần. Tám cái đầu hóa thành bộ giáp màu sắc đều biến thành tím, hiện ra chúng nó trừ cái sừng da chính là màu mắt. Dù là lúc trước mặt vĩnh hằng và sáng tạo giáp, long hạo thần không cảm giác mình đột phá tầng giới hạn đó. Mà giờ phút này, khi tử kim hạo nguyệt giáp phủ lên toàn thân, hắn bỗng phát hiện mình như tăng lên độ cao khác, hoàn toàn tiến vào tầng cấp mới. Cấp thần, đây rõ ràng là lực lượng cấp thần. Là hạo nguyệt mang cho hắn lực lượng cấp thần. Một luồng sáng tím từ tay phải long hạo thần vươn ra. Hắn vội vàng chuyển nghịch thiên ma thần kiếm sang tay trái. Xuất hiện trong tay phải của hắn chẳng phải chính là tử kim hạo nguyệt kiếm tám đầu sao. Giờ phút này, trong lòng long hạo thần ngổn ngang trong mối cảm xúc. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày lực lượng của mình sẽ đột phá trên cấp thần. Cũng chưa từng nghĩ có lúc đôi tay mình sẽ nắm kiếm do hạo nguyệt, ma thần hoàng biến thành. Ông. Trên nghịch thiên ma thần kiếm lóe lửa đen vàng đậm đặc, vang lên giọng ma thần hoàng phong tú. Hạo thần, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, cũng là của chúng ta. Thân thể Austin Griffin tự động tách ra cái đầu hủy diệt của nó, đây cũng là lực lượng hủy diệt trung tâm nhất của thần thiên chu. Giết chết nó, vậy thì Austin Griffin hủy diệt sẽ vĩnh viễn không khả năng chuyển sinh nữa. Bởi vì đây là lực lượng của nó tự tịnh hóa mình. Ra tay đi! Cùng với ngọn lửa đen vàng đốt cháy, Long Hạo Thần cảm giác rõ ràng, giờ phút này nghịch thiên ma thần kiếm do ma thần hoàng biến thành đã đạt tới cấp thần. Lửa đen vàng chính là ngọn lửa sinh mệnh của y, càng đáng quý là bản thân Long Hạo Thần không cảm nhận được bất cứ hơi thở hát ám, sẽ không ảnh hưởng hắn chút nào. Long Hạo Thần, người không thể ra tay với ta, Austin Griffin tức oi máu nói. Mặc dù diện mạo của y giống hệt Long Hạo Thần, nhưng lúc này trên mặt sữ tợn và không cam lòng đối lập rõ ràng với hắn. Hạo nguyệt của ngươi là một phần của ta, ta càng là thần thiên chu, là hạch tâm bản thể Chín đầu kỳ Mỹ Lạp. Nếu ta chết, vậy hạo nguyệt của ngươi cũng sẽ chết. Nó vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi lại muốn giết chết nó, tại sao ngươi tàn nhẫn như vậy? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý nghĩ cách để hạo nguyệt của ngươi và ta hoàn toàn tách ra. Sau này nó là nó, ta là ta, thành hai thể sinh mệnh hoàn toàn khác nhau. Ta còn có thể hứa với ngươi sẽ không hủy diệt thế giới của ngươi. Nghe tới mấy chữ hạo nguyệt cũng sẽ chết người long hạo thần run lên. Dù hắn đã đoán được rồi, nhưng Austin Griffin chính miệng nói ra vẫn khiến hắn rối loạn tâm thần. Kaka, ngươi đừng nghe hắn. Hắn phải chết. Hắn không chết thì hủy diệt sẽ không biến mất. Chỉ cần hắn còn sống thì chúng ta sẽ không có tự do, đợi hắn hồi phục năng lực rồi sẽ nuốt hết chúng ta. Nếu hắn chết, có lẽ chúng ta còn cơ hội chuyển sinh. Giết. Ma thần hoàng phong tú gầm giống phát ra từ nghịch thiên ma thần kiếm. Long hạo thần rốt cuộc quyết định. Ánh sáng tím kinh người, linh lực nồng đậm dao động tăng đến cực độ. Giờ phút này hắn khống chế là lực lượng của thần. Một con mắt tím vàng khổng lồ xuất hiện trên không trung, quanh con mắt tím vàng đốt cháy ngọn lửa đen vàng. Khoảnh khắc này, Thiên Chu Thần Austin Griffin ánh mắt ngơ ngác, bị Hạ Nguyệt xé ra khỏi bản thể, y đã đại thương nguyên khí, vốn không còn lực lượng thần thiên chu. Khi y thấy con mắt tím vàng kia thì thì thào, "Sáng thế, là ngươi ư? Sáng thế, ngươi còn sống?" Còn mở to mắt nhìn ta ư? Ngay sau đó, Phạm Thiên Nhãn tím vàng mang theo vô số ánh sáng phủ lên người y, Phạm Thiên Tam Thức, Phạm Thiên Nhãn, Sát Na Phương Hoa, Thiên Địa Vô Cực. Bầu trời một lần nữa biến thành màu tím. Trong màu tím cao quý càng có mấy phần bi thương và quyết tuyệt. Tất cả màu xám trong khoảnh khắc này bị ánh sáng tổ hợp tím vàng và đen vàng bao trùm. Trên bầu trời quanh quần thanh âm không cam lòng. Sáng thế, ta hận ngươi. Không trung ánh sáng tím kéo dài chừng 10 phút mới dần nhạt đi. Nhân loại, ma tộc trước ngự long quan rốt cuộc không bị áp lực khủng bố ảnh hưởng nữa, dần hồi phục năng lực hành động. Màu xám biến mất, tất cả hơi thở hủy diệt biến mất. Cùng biến mất còn có tất cả trụ ma thần ma tộc thống trị thánh ma, đại lục dài đến 6.000 năm. Cùng với ánh sáng tím dần nhạt đi, bầu trời như bị xé rách, một vệt sắc vàng nhạt xấu hiện rồi từ từ lan tràn. Mây đen và hắc ám bị sắc vàng xua tan dần tan rã biến mất. Một mặt trời vàng dần lộ ra khỏi ánh sáng. Điện chủ Kỵ sĩ Thánh điện đời thứ nhất, anh hùng Vĩnh Hằng tiêu hót tại khoảnh khắc này người run bần bật. Nó là vong linh, tẩm dưới ánh nắng sẽ đem đến vô cùng thống khổ, mặc kệ nó có thực lực mạnh bao nhiêu cũng vậy. Nhưng giờ phút này, tẩm trong ánh nắng ngày càng ấm áp, nó phát ra thanh âm nghẹn ngào. Mặc dù nó không có nước mắt, nhưng giờ phút này cảm xúc đã kích động đến không gì sánh kịp. Không chỉ là nó, mỗi một anh hùng vĩnh hằng, mỗi một cường giả nhân loại có mặt đều ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh nắng, trên trời ngày càng chói mắt, nói sao cũng không nỡ nháy mắt. Mặt trời như nói cho họ hắc ám đã kết thúc, tia nắng ban mai, đã đến. Thời đại hắc ám phủ lên thánh ma đại lục 6.000 năm tại khoảnh khắc này, rốt cuộc chấm dứt, hoàn toàn chấm dứt. Ánh sáng tím vàng từ trên trời ráng xuống, tựa như từ ánh nắng trói mắt ló ra nhẹ nhàng rơi xuống đất. Từ giờ phút này, hắn đã không chỉ là truyền kỳ, càng là anh hùng truyền thuyết và sử thi, hắn rốt cuộc dẫn theo nhân loại sáng tạo lịch sử, phá tan hắc ám, khiến hủy diệt biến mất trong hư vô. Hắn là con trai Quang Minh, Thần Quang Minh, chủ tịch Liên bang Thánh điện, người sở hữu Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa, Huy Hoàng và Lãnh Tụ Thần Ấn Kỵ sĩ, anh hùng truyền kỳ và sử thi, Long Hạo Thần. Phụt, Long Hạo Thần đáp xuống đất, Hạo Nguyệt biến thành Tử Kim Hạo Nguyệt, giáp không có mũ giáp nên mọi người đều thấy khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thần, lúc này tái nhật. triệt để đánh chết Austin Griffin, nhân loại rốt cuộc thoát khỏi thời đại hắc ám trói buộc, nhưng lúc này mặt hắn không có chút gì hưng phấn, ngược lại đầy bi thương. Hạo Nguyệt Long hạo thần nghẹn ngào hét to. Tử kim hạo nguyệt kiếm tám đầu trong tay hắn khi rơi xuống đất thì đã biến mất. Tử kim hạo nguyệt giáp trên người đang hóa thành từng tia ánh tím bay trên không trung, trôi qua. Long hạo thần dùng đôi tay ấn người, liều mạng muốn bắt giữ thứ gì. Nhưng hắn căn bản không cách nào bắt lấy được. Hơi thở hạo nguyệt biến ngày càng yếu ớt, dần tan biến trong không khí. Ánh sáng đen vàng chợt lóe, thân hình ma thần hoàng xuất hiện cách long hạo thần ngoài 5 mét. Các cường giả ma tộc còn sót lại vội vàng tiến lên, lấy ma thần hoàng làm trung tâm bảo vệ đế vương mạnh nhất của chúng. Nhưng lúc này trên người tất cả ma tộc đều có khói đen nhạt không ngừng tan biến trong không khí, hơi thở của chúng nhanh chóng yếu đi. 72 trụ ma thần đến đây là bị tiêu diệt toàn bộ, căn cơ ma tộc triệt để diệt tuyệt. Tất cả lực lượng từ thế giới kia mang đến khi trụ ma thần bị tổn hại hết thì bắt đầu tan biến trên người đám ma tộc. Tu vi của chúng theo hắc ám và lực lượng thế giới khác trôi đi mà giảm thấp. Không chỉ là ma tộc bình thường, coi như là ma thần Hoàng Phong Tú, Nguyệt Ma Thần A-Gia-Lôi-Tư, trên người cũng xuất hiện tình huống tương tự. Thậm chí lực lượng trên người chúng trôi càng nhanh hơn. Sắc mặt Phong Tú còn trắng hơn Long Hạo Thần nhiều, khóe miệng không ngừng chảy máu tím sậm. Lúc trước y hóa thân thành nghịch thiên ma thần, kiếm phát ra lực lượng cấp thần kỳ thực là, dùng toàn bộ sức lực áp chế hắc ám thuộc tính của mình, để tránh ảnh hưởng đến Long Hạo Thần. Huống chi khi Long Hạo Thần chiến đấu, thì chịu đựng linh lực khổng lồ của lực lượng quang minh tinh thuần Long Hạo Thần rót vào, hơn nữa chuyển hóa nó. Đây là loại tình hình khó khăn cỡ nào chứ? Nhưng ma thần hoàng thật sự chống đỡ, chống đỡ đến khi Austin Griffin triệt để bị hủy diệt. Lúc này trên mặt chủ nhân ma tộc tràn đầy thoải mái, dường như bỏ xuống gánh nặng lớn nhất trong lòng mình. Ý nâng tay lên, ý bảo ma tộc giữ bình tĩnh, cứ đứng đó yên lặng nhìn ánh sáng tím trên người Long Hạo Thần dần trôi qua, ở trong cực hạn bi thương. Hơi thở Hạo Nguyệt ngày càng nhạt, mặt Long Hạo Thần tràn đầy nước mắt. Hắn thậm chí không cảm nhận được một chút dấu hiệu Hạo Nguyệt còn sống. Thiên Chu Thần, 9 đầu kỳ Mỹ Lạp, Austin Griffin nói không sai, cái đầu hủy diệt và 8 cái đầu khác vốn là một thể. Giây phút 8 cái đầu lấy tiểu quang, tiểu hỏa dẫn đầu cắn đứt nó, Hạo Nguyệt đã vì Long Hạo Thần hiến dâng sinh mạng mình. Khi đó trừ phi nó chịu để Austin Griffin lại hồi phục tại miệng vết thương, nếu không thì mạng sống Hạo Nguyệt sẽ theo thời gian mà trôi đi. Cái đầu hủy diệt Austin Griffin là trung tâm, nếu không bị công kích thì có lẽ bất tử. Nhưng Hạo Nguyệt mất đi trung tâm thì chết chắc rồi. Tuy nhiên, giây phút cuối cùng, Hạo Nguyệt vẫn dùng hết sức mạnh của mình giúp đỡ Long Hạo Thần đánh chết Austin Griffin. Đây tất nhiên không phải vì nó thích nhân loại cỡ nào, càng không thì thương tiếc thế giới này bao nhiêu. Chỉ vì một mình Long Hạo Thần mà thôi. Nó là sợ Long Hạo Thần bị tổn thương dù chỉ một chút, sợ chủ nhân của mình, ca ca của mình bị nguy hiểm tính mạng. Cho nên dùng hết lực lượng cuối cùng giúp Long Hạo Thần, đem tất cả tai họa có khả năng xuất hiện hóa giải. Nhưng giờ phút này, khi toàn bộ vấn đề đã giải quyết, Hạo Nguyệt sắp đối mặt cũng là tử vong, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, rời khỏi Long Hạo Thần. Tim Long Hạo Thần đau nhói, thống khổ không thể miêu tả khiến người hắn không kiềm chế được run lẩy bẩy. Dù là hắn chết đi cũng không muốn Hạo Nguyệt vĩnh viễn rời khỏi hắn. Trong đầu hắn nhớ lại từng đoạn ký ức. Từ kỵ sĩ Thánh Sơn lần đầu tiên gặp Hạo Nguyệt, khi hắn dùng máu mình giúp cho Hạo Nguyệt biến đổi thuộc tính, giây phút đó vận mệnh của họ đã liên kết cùng nhau. Tiểu Quang xuất hiện, Hạo Nguyệt có hai cái đầu, trở thành đồng bạn tốt nhất của hắn. Trong quá trình Long Hạo Thần trưởng thành, Hạo Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cùng hắn trưởng thành. Dần dần, Hạo Nguyệt mọc ra cái đầu thứ ba Tiểu Thanh, tiếp theo là Tiểu Lam có cái sừng hình bướm, rồi tiếp theo là Tiểu Tử, Tiểu Hoàng, Tiểu Kim, Tiểu Lôi. Mỗi lần Hạo Nguyệt trưởng thành đều cùng với Long Hạo Thần trưởng thành. Trước nay hôm nay, Long Hạo Thần chưa từng nghi ngờ Hạo Nguyệt sẽ xảy ra vấn đề. Hạo Nguyệt luôn dùng sức mạnh của nó bảo vệ Long Hạo Thần, giúp hắn không ngừng tiến tới. Long Hạo Thần tin tưởng Hạo Nguyệt không hề lầm, dù khi nó hoàn toàn thức tỉnh biến thành thần thiên Chu chín đầu kỳ Mỹ Lạp, đó cũng không phải Hạo Nguyệt phản bội Long Hạo Thần. Từ đầu đến cuối, đối với Hạo Nguyệt thì Long Hạo Thần chính là người thân cận nhất cả đời nó. Đối với Long Hạo Thần thì cũng như vậy. Hạo Nguyệt cùng hắn trưởng thành, giao cho hắn sức mạnh cường đại. Giờ phút này Hạo Nguyệt lại vì hắn sắp chết, Long Hạo Thần làm sao chấp nhận được chứ? Tử kim Hạo Nguyệt giáp dần biến mất trong không khí, còn lại là vô tận đau thương trong lòng Long Hạo Thần. Hắn liều mạng muốn bắt lấy một tia khí lưu tím. Nhưng ánh sáng tím kia trôi tuột qua kẽ tay hắn. Hạo Nguyệt, Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần lớn tiếng kêu gào, nhưng bây giờ hắn không thể ngăn cản được gì. Rốt cuộc, khi một tia sắc tím cuối cùng rút khỏi người hắn, Long Hạo Thần lung lay thân thể, mặt tái nhợt ngã xuống đất. Hạo Nguyệt đi rồi, tựa như trái tim hắn cũng bị mất đi. Cùng lúc đó, một tiếng gọi khẽ đánh thức Long Hạo Thần khỏi bi thương. Hắn mạnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bóng sáng ảo ảnh dần ngưng kết thành hình, đó chẳng phải là bộ dạng Hạo Nguyệt đó sao? Lúc này Hạo Nguyệt chỉ có tám cái đầu, không có linh hồn Austin Griffin. Tám cái đầu, tám đôi mắt màu hoàn toàn khác, dịu dàng nhìn chăm chú Long Hạo Thần, dường như đang định nói gì đó với hắn. Hạo Nguyệt, đừng rời khỏi ta. Long Hạo Thần hét to, muốn sung lên. Khoảnh khắc này, bóng dáng hạo nguyệt trên không trung đột nhiên biến hư ảo, nhanh chóng hóa thành lốc xoáy tím ngưng tụ chính giữa, cuối cùng hóa thành phù văn tím nhỏ xíu vọt hướng long hạo thần, rơi vào giữa chán hắn. Thân thể long hạo thần run bẩn bật trên không trung. Khi hắn lại rơi xuống đất thì đã đi vào hôn mê. Trên chán hắn, văn lộ do chín đường tím vàng tổ thành cũng dần nhạt nhòa. Cuối cùng, chín văn lộ tím vàng hóa thành phù văn nhỏ xíu ngừng tại đó, rồi từ tự ẩn vào làn da long hạo thần. Bóng dáng và hơi thở của Hạo Nguyệt trong khoảnh khắc tan biến, không để lại một chút dấu vết. Thải Nhi đón lấy thân thể Long Hạo Thần rơi từ trên trời xuống, khuôn mặt nàng cũng đầy nước mắt. Nàng biết rõ cảm tình giữa Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt chết đối với Long Hạo Thần thật là vết thương sâu nặng, rất nặng. May mắn hắn còn sống, người đàn ông của mình còn sống. Tất cả cũng nên kết thúc. Nhìn Long Hạo Thần té xỉu, ma thần hoàng nâng tay lên, vẫy hướng Bạch Nguyệt. Long tinh vũ nhoáng người, chắn trước mặt bạch nguyệt, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm ma thần hoàng. Người còn muốn làm cái gì? Ma thần hoàng phong tú mỉm cười. Long tinh vũ, tuy hành xử trước kia của người khiến ta khinh thường, không quá muốn chấp nhận con rể như ngươi. Nhưng vừa dối người chịu chặn một kích cho hạo thần, coi như người là đàn ông có đảm đương. Tất cả đều kết thúc, ta chỉ muốn nói chuyện với con gái ta vài câu. Long tinh vũ ngẩn ra, trong mắt y ma thần hoàng, luôn là núi cao không thể trèo bây giờ không còn uy nghi trước kia nữa còn lại chỉ là một phần bình tĩnh và hiền lành. Bạch Nguyệt lung lay bước ra khỏi lưng long Tinh vũ, y vội đỡ lấy bà. Bạch Nguyệt không nhìn y, bà trước tiên quan tâm nhìn long hạo thần ngã trong ngực thải nhi, rồi chuyển ánh mắt hướng ma thần hoàng. Người còn có gì để nói? Trên khuôn mặt ma thần hoàng phong tú lộ ra nụ cười dịu dàng. Con à, ta biết người không chịu nhận ta. Người không sai, ta không phải một phụ thân hợp cách, càng không phải một người chồng hợp cách. Mặc kệ trước kia từng xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả cuối cùng là bi kịch, ta không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng ta nhất định phải lần nữa nói cho ngươi, trong lòng ta, mẫu thân ngươi là người đàn bà duy nhất ta yêu. Cho đến chết linh hiên vẫn nhớ ta, khi ta nghe nàng để lại di ngôn đó, ngươi có biết lòng ta nghĩ gì không? Bạch Nguyệt không hé răng, chỉ là hốc mắt đỏ hồng nhìn ma thần hoàng. Ma thần hoàng phong tú thở dài một tiếng. Khi đó ý nghĩ duy nhất trong lòng ta là cả đời ta không tính quá thất bại. Lúc trước ta luôn lấy đột phá tu vi làm mục tiêu, cũng từng đắc chí vì trở thành cường đại nhất trong các đời ma thần hoàng. Nhưng khi ta nghe di ngôn của Linh Hiên mới phát hiện, những điều này đối với ta kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là ta cả đời này từng yêu, cũng từng có người yêu ta. Tựa như mẹ ngươi đã nói, yêu một lần ta không hối hận. Nghe ma thần hoàng nói tới đây, Bạch Nguyệt không thể khống chế cảm xúc được nữa, khóc giống thất thanh. Ma thần hoàng hít sâu. Nguyệt Nhi, 72 trụ ma thần đã bị hủy, mặc kệ trước kia ma tộc chúng ta đối với nhân loại làm bao nhiêu điều sai, thu hận bao sâu, đến đây nên đặt dấu chấm tròn. Không còn trụ ma thần, không ra ba năm, tất cả lực lượng đến từ trụ ma thần đều sẽ tán đi. Chủng tộc ma tộc vốn không thuộc về thế giới này sẽ tự động hủy diệt, con chủng tộc khác bị ma tộc chuyển hóa thành sẽ dần hoàn nguyên. Nhân loại các ngươi không cần làm gì, chỉ cần chờ đợi, thánh ma đại lục sẽ trở về quyền sở hữu của các ngươi. Ta chỉ hy vọng các ngươi đừng giận cho đánh mèo những tộc nhân mất đi ma lực của tộc ta. Azalo tư còn sống, ta tin tưởng hắn sẽ ước thúc những tộc nhân này. Không ra 100 năm, ma tộc sẽ trở thành lịch sử, mọi thứ sẽ đồng hóa trở thành tân thế giới do nhân loại các ngươi chúa tể. Tốt rồi, ta muốn nói chỉ bao nhiêu đó. Xin các ngươi chuyển lời của ta đến Long Hạo Thần, dù thế nào thì giây phút cuối cùng ma tộc ta đã trả mọi giá để thế giới này, không bị hủy diệt. Xin nể tình điểm này. Ta tin tưởng, hắn sẽ đồng ý thỉnh cầu cuối cùng của ta. Nói tới đây phong tú đột nhiên nở nụ cười, y cười rất vui vẻ. Linh lực nồng đậm giao động trong không khí lan tràn. Một ma thần hoàng, y chậm rãi mở ra đôi tay ngửa đầu nhìn trời. Ta là nghịch thiên ma long hoàng, đế vương vĩ đại nhất trong lịch sử ma tộc, nhưng ma tộc lại chung kết trong tay ta. Không ai có thể giết chết ta, dù là Austin Griffins cũng không thể làm được. Có thể kết thúc sinh mạng của ta chỉ có chính ta. Bạch Nguyệt đột nhiên nhận ra cái gì, hét to, không được, nhưng bà vẫn là nói chậm, trong tay phải ma thần hoàng chẳng biết khi nào có thanh dao găm, hoặc nên nói là y dùng lực lượng của mình ngưng kết thành dao găm, đâm vào trái tim mình. Tiếng cười của y vẫn tiếp tục, ánh mắt rời đến người long hạo thần. Thằng nhóc ta từng giết chết ngươi một lần, đánh vỡ trái tim ngươi, bây giờ ông ngoại đều trả lại hết. Ngươi biết không, nghe ngươi gọi ta tiếng ông ngoại, ta chợt cảm thấy rất vui. Từ khi Linh Hiên chết đi, lần đầu tiên thấy vui như vậy. Đừng mà Bạch Nguyệt khóc giống sông hướng Ma Thần Hoàng. Lần này Long Tinh Vũ không ngăn lại bà. Từ việc Bạch Nguyệt vì Ma Thần Hoàng nhảy xuống ngựa Long Quan, y hiểu ở trong lòng Bạch Nguyệt có người phụ thân Ma Thần Hoàng. Đừng tới đây. Ma Thần Hoàng hét to, Bạch Nguyệt té nhào xuống. Ngực Ma Thần Hoàng bắt đầu tỏa ra ánh sáng tím đen đậm đặc xen lẫn với tia điện ám lam tứ tán. Rõ ràng y sợ tổn thương con gái mình. Nhìn Bạch Nguyệt, ánh mắt Ma Thần Hoàng biến vô cùng dịu dàng, dịu giọng nói. Nguyệt Nhi, con gái của ta, ta biết ngươi không muốn chấp nhận phụ thân này, ta cũng không có tư cách làm phụ thân ngươi. Nhưng khi sinh mạng của ta sắp đi hướng chung kết, ta có một thỉnh cầu, có thể đem di thư mẹ ngươi để lại đưa cho ta không? Để ta ra đi không còn gì tiếc nuối, để ta mang theo mùi máu nàng lưu lại trong di thư đi tìm nàng, có được không? Dù trong lòng Bạch Nguyệt có căm hận ma thần hoàng thế nào, nhưng dù sao y là cha ruột của bà. Đặc biệt là thấy sinh mệnh cấp bán thần của ma thần hoàng đang nhanh chóng trôi mất. Lúc này trong lòng Bạch Nguyệt nào có chút hận thù gì nữa? Cha! Bạch Nguyệt bi thương kêu, bất chấp tất cả sông hướng ma thần hoàng. Lòng tinh vũ kịp thời xuất hiện sau lưng bà, ôm lấy bà. Nếu cứ mặc kệ bà tiếp xúc hơi thở hắc ám khủng bố bên cạnh ma thần hoàng, thân thể Bạch Nguyệt chắc chắn không chịu đựng nổi. Ma thần hoàng mỉm cười nói, con bé ngốc khóc cái gì? Đây là chuyện tốt, ta không phải biến mất mà là đi tìm Linh Hiên. Người nên thấy vui mừng vì chúng ta mới đúng. Huống chi ta không đi thì ngươi sẽ vào thế khó xử. Cha không thể làm gì nhiều cho ngươi, chỉ có nhiều đó. Nghe ngươi gọi một tiếng cha, ta thật rất vui. Có hai tiếng kêu của ngươi và hạo thần, ta vui lắm, đáng giá. Thì ra tình thân nhân loại tốt đẹp như vậy. Cho ta đi, mẹ ngươi đang chờ ta đâu. chương 334 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Rốt cuộc dựa vào hơi thở hạo nguyệt để lại trong huyết mạch tìm ra tọa độ rồi. Người mặc vĩnh hằng và sáng tạo giáp chẳng phải chính là Long Hạo Thần đó ư. Bên cạnh hắn tất nhiên là Thải Nhi. Thải Nhi dịu dọng nói. Hạo Thần, anh đừng rốt ruột quá. Dựa theo tin tức Hạo Nguyệt để lại cho anh, nếu nó có thể chuyển sinh thì chắc bây giờ đã bắt đầu. Long Hạo Thần gật đầu nói. Chắc chắn Hạo Nguyệt sống lại. Trước khi chết nó để lại phong ấn phù cho anh. Chẳng những đem tu vi của anh cố định ở linh lực 99.999 cũng nói cho anh biết nó có khả năng chuyển sinh. Nếu anh không đoán sai thì nó để lại phù văn trên người anh, là muốn anh dùng cách tương tự đem nó chuyển sinh phong ấn. Dù là Austin Griffin còn có tàn hồn hủy diệt ở trong thân thể Hạo Nguyệt chuyển sinh, chỉ cần anh vĩnh viễn phong ấn tu vi của nó, nó không thể trưởng thành đủ mạnh, vậy nhất định sẽ không xuất hiện thần thiên chú chín đầu kỳ Mỹ Lạc. Ngày đó Long Hạo Thần, Hạo Nguyệt, ma thần hoàng hợp sức rốt cuộc hủy diệt cái đầu hủy diệt. Hạo Nguyệt cũng vì thế mà chết, trước khi chết nó để lại phù văn vĩnh viễn giam cầm tu vi Long Hạo Thần. Chính là nói, Long Hạo Thần không cần lo lắng xuất hiện tình huống thành thần rồi sẽ biến mất trên đời. Ma thần Hoàng tự sát chết, mang theo di thư của thê tử đi tới thế giới khác tìm chân tình. Từ ý nghĩa nào đó, y đích thực không chết. Tu vi của y đã tới cấp thần, dù không có thần vị thì linh hồn vô cùng kiên cường, nói không chừng y thật sự có thể tìm được linh hồn thê tử. Ma thần Hoàng chết rồi, ma tộc mất đi toàn bộ trụ ma thần càng như rắn mất đầu. Lực lượng của chúng đúng như ma thần Hoàng đã nói, theo thời gian trôi qua mà biến mất sau khi Long Hạo Thần tỉnh dậy khỏi hôn mê, cùng Nguyệt Ma Thần A-Ga-Lôi tư cẩn thận bàn bạc. A-Ga-Lôi tư trở về Ma tộc, chỉnh đốn lực lượng Ma tộc còn sót lại rút hướng bờ biển, trước tiên trả một nửa mảnh đất cho nhân loại. Thời gian trôi qua, Ma tộc không còn trụ Ma thần, cuối cùng chỉ có thể bị nhân loại đồng hóa. Một năm trôi qua, Long Hạo Thần và Thải Nhi, Tư Mã Tiên và Đóa Hoa Trắng nhỏ của Gã Lâm Hâm và Lý Hinh, Hàn Vũ và Vị Ương, Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi và Dương Văn Chiêu kết liền cảnh có Long Hạo Thần khuyên bảo Bạch Nguyệt thể xác và tinh thần bị đả kích lớn cuối cùng vẫn tha thứ cho Long Tinh Vũ. Long Tinh Vũ mang theo bà trở về Odin Trấn cũ, ở núi Odin Ngụ trong gian nhà tranh nhỏ. Cùng lúc đó, Long Tinh Vũ giải trừ khế ước với mặt thế và sát phạt Thần ấn Vương Tọa, nhưng lại Thần ấn Vương Tọa cho Dương Văn Chiêu. Y nói muốn dùng nửa đời sau so sám hối với Bạch Nguyệt. Y không phải là Thần ấn Kỵ sĩ nữa, chỉ là chồng của Bạch Nguyệt. Khi Long Tinh Vũ vì Long Hạo Thần không tiếc hy sinh mạng mình, dù là Bạch Nguyệt hay Long Hạo Thần đều đã tha thứ cho y, dù sao, máu mù tình thâm. Sau đại chiến, uy danh của Long Hạo Thần tại Liên bang Thánh Điện tăng đến cực độ, được công nhận là anh hùng đệ nhất từ trước tới nay của nhân loại. Trong một năm, sau khi kết hôn, Long Hạo Thần có cao tầng lục Đại Thánh Điện trợ giúp, chăm lo việc nước không ngừng nhận đất đai ma tộc trả lại, cũng xử lý sự vụ nội bộ Liên bang Thánh Điện gọn gàng ngăn nắp, tất cả đi vào quỹ đạo. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần đề nghị chế độ thay phiên chủ tịch liên bang. Mỗi 5 năm hội nghị liên bang sẽ tiến hành tuyển cử một lần. Tuyển ra chủ tịch, phó chủ tịch, nghị viên liên bang mới, tối đa liên nhiệm 2 kỳ. Hắc ám bị tiêu trừ, đại lục vẫn chưa quay về hoàn toàn hòa bình, Long Hạo Thần nhất định phải tiếp tục ngồi trên ghế chủ tịch liên bang. May mắn hắn chế định công tác này trong thời gian nhất định, 9 năm sau là hắn triệt để tự do, dẫn Thải Nhi đi dạo chơi thiên hạ, thậm chí du lịch xuyên không gian đối với Long Hạo Thần, tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn chính là Hạo Nguyệt. Một năm qua, nếu Hạo Nguyệt có thể thành công chuyển sinh cũng nên trở lại. Hơn nữa Long Hạo Thần đã sẵn sàng cho Hạo Nguyệt chuyển sinh. Long Hạo Thần dẫn Thải Nhi ở trên không trung ngừng lại, hắn ngửa đầu phát ra tiếng hu dài. Không tới một tiếng đồng hồ thì mười vong linh vương đã tập hợp. cảm nhận khí thế của Long Hạo Thần cường đại đến chúng không thể đối kháng, mười quân vương cung kính hành lễ. Long Hạo Thần nói chuyện với chúng một tiếng đồng hồ sau mười quân vương mới tản ra. Bọn chúng có đáng tin không? Thải Nhi hơi lo lắng nói với Long Hạo Thần. Lỡ như chúng tìm ra Hạo Nguyệt rồi làm chuyện bất lợi với nó thì sao? Long Hạo Thần nhẹ lắc đầu, nói. Em không hiểu ý chúng. Đối với chúng, nếu có thể khiến thế giới này lại có hơi thở sự sống, coi như là trả giá hòa hồn của mình thì chúng cũng cam tâm tình nguyện. Năm đó là Austin Griffin Hạo Nguyệt hủy đi sinh mệnh thế giới này. Chúng ta đến chính là cố hết sức chuộc tội cho Hạo Nguyệt. Anh tin rằng những vong linh vương này hiểu bên nào nhẹ bên nào nặng. Chúng đã đi tìm thì chúng ta cũng nên bắt đầu đi. Nói xong Long Hạo Thần mang Thải Nhi đáp xuống đất. Cảm nhận không khí thế giới đỏ đen tràn ngập độc tố, Long Hạo Thần kiềm không được thở dài. Hủy diệt vĩnh viễn dễ dàng hơn sáng tạo nhiều. Ánh sáng xanh trợt lóe, thần tinh linh dạ tiểu lệ chui ra khỏi vĩnh hằng thần thạch từ ngực Long Hạo Thần. Đây chính là nơi ngươi nói. Không khí thật dơ bẩn. Chỗ này thật sự được không? Long Hạo Thần dứt khoát gật đầu, nói. Tôi tin có thể được. Vì hạo nguyệt, cũng vì khiến không gian này hồi phục sinh mệnh, tôi nhất định phải làm hết sức. Dạ tiểu lệ gật đầu, nói. Vậy thì bắt đầu đi. Vĩnh hằng và sáng tạo giáp trên người ngươi có hơi thở sáng thế thần, nếu nói có ai hoàn thành được hành động vĩ đại này thì sợ rằng chỉ có mình ngươi. Long hạo thần mỉm cười, nói. Hãy để chúng ta làm một lần sáng thế thần tại không gian này đi. Đôi tay thải nhi tách ra trước ngực, từng đóa thịnh thế liên hoa tinh khiết bay lên không chung. Dần dần, từng vầng sáng trắng tỏa ra trên trời, tịnh hóa tất cả không khí vần đục. Thời gian không lâu lắm, không gian 3000 mét vuông, ngàn mét đã hoàn toàn bị hơi thở của tịnh hóa lĩnh vực tịnh hóa, không khí biến trong lành nhiều. Long Hạo Thần như tia chớp, mặt đất bắt đầu vang tiếng động lớn rầm rầm, những mặt đất đen cứng rắn bị vỡ nát, những khe hở có dung nham bị Long Hạo Thần phong kín, rơi xuống. Ngay sau đó, thật nhiều bùn đất từ không trung rắc xuống. Đây là bùn đất của Thánh Ma Đại Lục, bùn đất tràn ngập mùi hương bắt đầu tản ra tại phạm vi ba ngàn mét vuông. Ánh sáng xanh minh mông tỏa ra từ người dạ tiểu lệ, hơi thở sự sống nồng đậm dung nhập vào bùn đất từ trên trời rán xuống. Mặt đất đen dần bị sắc vàng đất thay thế. Hơi thở sự sống đậm đặc cắm dễ hướng mặt đất. Long Hạo Thần ngừa đầu hú dài, một đoàn sáng vàng từ người hắn phóng ra, chậm rãi bay lên trời, tựa như mặt trời vàng treo giữa không trung. Linh lực thể rắn cố định trên không trung xong tỏa ra hơi thở quang minh đậm đặc. Lấy tu vi như long hạo thần, hắn chế tạo ra mặt trời loại nhỏ này, ít nhất có thể kéo dài một tháng không tắt đi. Từng hạt mầm sớm chuẩn bị tốt bay ra khỏi tay long hạo thần, chui vào bùn đất. Tiếp theo là nước, sóng nước như hòa rắc trên không trung, tựa như cam lộ rơi xuống. Còn chưa kết thúc, hoàn thành xong những điều này, long hạo thần phóng ra ma pháp cấm chú thần thánh cam lâm, khiến mưa bụi vàng lại ráng xuống. Cùng lúc đó y tư đốn vương bị hắn triệu hoán ra phối hợp dạ tiểu lệ đem hơi thở sự sống đậm đặc trải rộng trong phạm vi 3000 mét vuông này dần dần từng chồi non xanh nhạt nhanh chóng chui khỏi bùn đất có hơi thở sinh mệnh khổng lồ như vậy rót vào ánh nắng và nước ôn dưỡng chúng nó nhanh chóng sinh trưởng đó là từng cây giống rễ của chúng bắt đầu cắm sâu bên dưới chúng nó hấp thu hơi thở sự sống đậm đặc cũng tỏa ra sức sống thuộc về chính mình Long Hạo thần sử dụng là mầm cây có sức sống nhất có thể chống lại hoàn cảnh ác liệt nhất Hai tiếng đồng hồ sau mảnh rừng rậm xuất hiện trên mặt đất này chúng nó có ánh sáng chiếu rọi tự động lọc không khí trong phạm vi Tịnh hóa lĩnh vực bao phủ không biết khi nào thì bên ngoài thế giới xanh 3.000 mét vuông bắt đầu tụ tập nhiều vong linh cảm xúc khó hình dung nhấp nháy trong hòa hồn của chúng nó vong linh thẩm phán kỵ sĩ và vui yêu Vương cùng nhau đi tới nhìn mảnh sắc xanh cảm nhận hơi thở sự sống đậm đặc chúng kích động không nói nên lời Long Hạo thần nhìn hàng ngàn vạn vong linh ngoài Tịnh hóa lĩnh vực trầm giọng nói Năm đó Austin Griffin mang đến hủy diệt cho không gian này, ta nguyện chuộc tội thay nó. Hôm nay chỉ là bắt đầu, ta sẽ dùng hành động chứng minh với các ngươi, sự sống sẽ lại tràn ngập thế giới này. Không trung bụi bẩn dày đặc và mây độc cản trở ánh nắng chân chính, ta định dùng 10 năm dần tịnh hóa thanh tẩy chúng nó, để ánh nắng lại chiếu rọi khắp nhân gian. Thế giới này không thiếu nước, chẳng qua đa phần nước bị rung nham và bùn đất vùi lấp sâu dưới lòng đất. Ta tin tưởng khi nước dưới đất, ánh nắng trên trời bị ta dẫn ra, ngày đó cũng chính là sự sống lại tỏa sáng. Ta, Long Hạo Thần, tại đây thế, trong khi ta còn sống, nhất định sẽ khiến không gian này lại có được hơi thở sự sống, hoàn thành thực vật tiến hóa. Quá trình cuối cùng này cần thời gian bao lâu ta không biết, nhưng ta có thể nói là ta sẽ cố gắng hết hoàn thành mọi thứ. Ta biết Hạo Nguyệt rất có thể đã chuyển sinh tại thế giới này, cũng có lẽ vĩnh viễn không chuyển sinh. Nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay ta đã hứa thì sẽ không thay đổi. Ta chỉ hy vọng nếu các ngươi thật sự phát hiện ra nó, vậy các ngươi có thể giấu nó đi nhưng xin đừng tổn thương nó. Đợi có một ngày ta hoàn thành lời hứa, các ngươi lại giao nó cho ta, được chứ? Vong linh thẩm phán kỵ sĩ, vui yêu vương chậm rãi bay ra, nhìn cây to khỏe mạnh trưởng thành trên mặt đất, bọn chúng đi tới lần danh tịnh hóa lĩnh vực, chậm rãi quỳ một gối xuống đất. Người, chính là sáng thế thần của chúng ta. Ta lấy danh nghĩa hỏa hồn thề, nếu Austin Griffin trọng sinh, chúng ta nhất định sẽ mang nó tới trước mặt người. Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ Cung Kính nói, Long Hạo Thần nhoáng người lên, đã ra ngoài tịnh hóa lĩnh vực. Hắn tự tay nâng dậy Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ và vui yêu vương. Cảm ơn các người đã tin tưởng, ta sẽ dùng hành động chứng minh với các ngươi điều ta nói. Bây giờ ta phải tiếp tục công việc của mình. Nếu có thể thì hãy để thuộc hạ các người cùng hỗ trợ đi, vì sự sống thế giới này hồi sinh. Xin tuân lệnh người, cùng với tiếng hét lớn của Vong Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ, tất cả sinh vật Vong Linh đều lại Long Hạo Thần. Ánh mắt long hạo thần nhìn phương xa, thì thào. Hạo nguyệt, ta đến rồi, người ở đâu? Sa ngoài vạn mét, một khe núi nhỏ, trong tiếng đá và chạm giòn vang, một quả trứng lấp loe ánh sáng tím nhạt lăn ra. Vỏ trứng xuất hiện vết nứt dạn, một cái đầu thần lằn hình tam giác nhỏ xíu từ trong khe hở cố gắng chui ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.